Anh anh đã hoàn được thầy thầy là có số Phật tử mới Thì mới đi nghe Pháp Thắc mắc là Có thế giới siêu hình không ạ Nghĩa là Có linh hồn không ạ Xin thầy giải đáp ạ Thế Phật tử à, Mới mới đến rồi hả mà... <cười> chào mới mất ạ À thầy bạn thầy có xin thầy giải thích cho khi mà rõ sáng đỏ. Trong cái pháp mà thầy dạy là ờ căn có tâm bất động thanh tàng an lạc vô sự để mà trong đấy. Nhưng mà trong muốn tâm bất động thì nó sẽ có hai trái tức là thanh bất động và Thân bất động, thế thì bây giờ cái cách giảm liện tâm bất động như thế nào và thân bất động như thế nào? Đấy là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai nữa là giữa vô thức và tàn thức thì nó giống khác nhau đúng à, Rồi, để Thầy sẽ là... phân tích cái này cho Phật tử mình hiểu. Thân bất động và tâm bất động, mình muốn được như vậy thì mình phải có tránh trí tuệ. Dạ. À, như vậy thôi, chỉ cần mình thông suốt các pháp nghĩa thật, Hiểu rằng thân điều này vô thường Các Pháp là vô thường đó không? Ừ. Khi biết như vậy mình không có chấp trước Mình xả cái sự dính mắt này Ví dụ bây giờ trên thân mình nó có cảm thọ nè Mà chúng ta dùng cái trí tuệ để mình quán Về thọ này là vô thường Thọ này không phải là ta là của ta là tự ngã của ta Nó do các duyên nhân quả nó tạo nên Nó sẽ bị hoại gì thôi Khi biết như vậy mà Tâm mình nó nhiếp phục Nó không làm cho chúng ta sợ hãi cảm thọ này Đó là thân bất động Thân bất động là như vậy đó Mọi ác pháp nào Mọi cái cảm thọ nào nó tác động trên thân Mà chúng ta nhiếp phục Không có sợ hãi Không có phiền não Trước cái cái thọ trên thân Đó là thân bất động Hoặc là thân mình nó không còn bị dục Ăn là dục à, Những cái dục gì trên thân á Mới gọi là thân bất động nha Bây giờ nói mà Cái thân này Nói là thân bất động Thì chúng ta hiểu rằng Cái thân này Thân kiến nó đoạn diệt rồi Gọi là thân bất động Nói một cách chính xác Mà chúng ta hiểu nó rõ Thân bất động chỉ cho là Thân kiến ký, ký sự đã đoạn diệt Mà khi cái thân kiến nó đoạn diệt Thì các dục về Thân Nó không còn Thì cái quả dự lưu Đức Phật nói Một vị mà chứng được quả dự lưu á, Thì thân kiến đã đoạn diệt Chỉ cho thân bất động Mà khi thân kiến đoạn diệt Thì chúng ta hiểu rằng Các khẩu ký sử Các dục trên thân này Nó không còn Các dục về à, Dục ăn này, Chúng ta không còn ham muốn về hàm muốn về sử dụng ăn. Cái người mà đã đoạn được thân kiến á, thân bất động á, cái gì mà ưa thích về thân này nó không còn Có nghĩa rằng là chúng ta không còn phải ăn cho nó ngon, hoặc là không còn là phải cái thân này cho nó đẹp. Không còn phải ưa thích để mà tham đắm cái dục trên thân này. Ngay cả như là cái tâm mà sát dục á, ái dục nó cũng mất luôn Mới gọi là thân bất động Thì thân kiến nó mới đoạn diệt Chúng ta nên nhớ cái quả mà giữ lưu đó Thì cái thân kiến này nó phải đoạn diệt Thì trong đó các dục tầm về thân á Nó phải đoạn diệt hết Mới gọi là thân bất động nha Các dục về thân á Nó không còn nữa mới gọi là thân bất động Cái sự ưa thích, ham muốn Các dục ở đời như là Danh, lợi, sắc, thực, thùy Trên cái thân này nó không còn nữa Mới gọi là thân bất động Bây giờ chúng ta còn các dục này Các phiền não này Thì cái thân mình chưa bất động Cái từ mà phiền não nó nhiều nghĩa lắm đó. Trước đây chúng ta nghĩ rằng phiền não Khi mà nhân quả nó đến phải không? Nó làm cho mình đau khổ Thì nó cũng là phiền não Nhưng mà cái tâm mình nó tham đấm Chạy theo dục lạc ở đời Cái tâm ấy là cũng là phiền não đó Nó còn ham ăn à, Chạy theo dục lạc ở đời Ham sắc dục cũng là dạng phiền não Cho nên Thầy nói cái pháp của Bậc Thánh là như vậy đó Tại vì câu hỏi là thân bất động Thầy nói ra cái sự thật này luôn Để mà chúng ta đoạn được thân kiến Chỉ cho thân bất động Thì các dục trên thân này Nó phải đoạn liệt Nó phải đoạn lìa Muốn mà đoạn lìa cái thân dục này Thì chúng ta phải sống phạm hạnh rồi Phải nương vào phạm hạnh để mà nó ly đó Cho nên dưới luật nó giúp cho mình ly nha Bây giờ Phật tử mình cứ sống đúng phạm hạnh đi À, trên đời sống phạm hạnh này Chúng ta sống bằng trí tuệ, bằng tri kiến Bằng pháp hành Thì dần dần nó sẽ giúp phục Tất cả các dục này Thì nó mới ly được dục Thí dụ bây giờ mình thấy Một người mà muốn bỏ được thuốc Thì họ phải quyết tâm phải không Họ phải Từ nay không còn hút nữa Mà họ quyết tâm Ngày này qua ngày khác Khi quyết tâm thì họ phải chiến thắng rồi Chiến thắng với lại cái, cái dục dục vọng của họ Có sự thèm khác về cái thúc Và họ cứ kiên nhẫn đi Một thời gian từ từ từ Cảm giác thèm muốn này nó mới lì được gọi là Ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta là y biển ly đó. Nó có bốn cái pháp đưa đến đoạn từ các lạc học Thứ nhất là y biển ly Thứ hai là y ly tham Thứ ba là y đoạn diệt Thứ tư là hướng đến từ bỏ Y viễn ly có nghĩa rằng là Khi mà chúng ta đã lỡ ô nhiễm cái đó Mà bây giờ Đừng cho nó ô nhiễm nữa Thì chúng ta đừng có sống theo cái đó nữa Phải không? À thứ nhất là y viễn, y, viễn y viễn ly Y viễn ly Y viễn ly Là muốn viễn ly thì mình phải Nương vào phạm hạnh Gọi là đời sống với luật đức hạnh Mình cứ giữ đúng đi Mình đừng có sống theo cái điều Tha muốn dục lạc này nữa Thì từ từ Cái dục mình nó mới liền Còn bây giờ chúng ta sống trên cái dục này á, À hàng ngày mình Ăn uống phị thời nè Chạy theo dục lạc này Rồi mình tu cái pháp nào á, Để đưa đến đoạn trừ cái dục này Được không? Không thể được <cười> Muốn ly dục thì mình phải biểu ly dục mới được Cho nên Phật dạy mình là phải y biểu ly à, Ví dụ hồi nãy Thầy nói Cái người mà nghỉ thuốc rồi đó Họ muốn bỏ thuốc á Thì họ đừng có hút nữa Phải không? <cười> mình phải viễn Ly Là đừng có hút Rồi mình cứ khám giản Kiên nhẫn mình vượt qua Cho nên Đức Phật nói Khi sống phạm hạnh á Thì mình sẽ bị bức hại của phạm hạnh Sẽ bị những cái à, Những cái điều um, Phạm hạnh nó đưa đến Làm cho chúng ta Cảm thấy khổ về thân này Chẳng hạn trước đây cái người đó họ bị nghiện thuốc đi. Bây giờ họ sống phạm hạnh là không có nghiện ngập nữa, phải không? Mà khi họ đã bỏ thì trong thân của họ làm sao? Nó làm cho khổ sở phải không? Thèm thù, ngã, muốn, bao nhiêu cảm thọ nó đó, đó. Nhưng Phật nói rằng cứ yên tâm, từ từ thì nó quyện ly mà. Đó. Cho nên người này ấy, khi họ y viễn ly được rồi á thì Họ còn cái phần tham Họ bỏ được phải không? Họ bỏ được thuốc nhưng mà trong tâm của họ nó còn nhớ cảm giác thèm thù Đó là lúc này Phật dạy mình phải y ly tham Đó Y ly tham Mà muốn y ly tham á Phật dạy mình phải quán Dùng cái pháp quán đó À cảm giác thèm thù này Nó là do dục Nó là cảm giác lạc Nhất thời, vô thường nó không có thật Đừng có chấp đóng nó Ừ. bây giờ á, bây giờ mình hút cái thuốc này vào này. máy mốt thì nó đưa đến bệnh tật phải không Nó làm cho tổn hại Ừ phải chờ cho họ qua đó Tại vì cái máy này nó thu vào hết tiếng động xung quanh đó, nó sẽ vào hết thầy chờ qua rồi thì bắt đầu thầy nói Có nghĩ rằng là Khi cái tâm mình nó khởi những cái niệm mà dục tham này á Hoặc dạy mình để mình nhàm chán đó, Mình không có thích thú cảm giác này nữa đó Thì mình phải quán đó. Gọi là pháp hành đó, Mình dùng đỉnh vô lậu mình quán Mình quán rằng Thôi bây giờ nếu mình cứ hút thuốc này á, Thì tự mình hại mình thôi Tại vì khói thuốc lá nguy hiểm lắm Khi mình hút vào á, Thì nó làm cho mình tổn thương cho sức khỏe của mình Nó làm cho mình bệnh tật Nó làm cho mình hư cái phổi nè Mà khi mình bệnh tật á Thì ai khổ đây Phải không? Gia đình mình khổ Rồi khi mình bệnh tật nè Đi bác sĩ chữa trị nè Thì ai lo? Gia đình mình lo Con cháu lo nhiều khi lỡ mà gia đình nghèo Thì làm sao? Là phải bán của cải trong nhà Thấy cấp tài sản Để mà trả viện phí cho cho mình Cho nên khi mà chúng ta muốn mà y đi tham Để mà xả cảm giác thèm thường này Thì chúng ta phải quán Quán về định vô lậu Quán về sự nhàm chán các dục Thầy vừa nói đó Cái từ mà nhàm chán là như vậy Mình hiểu rằng à khi mình hút cái thuốc này vào Thì nó làm cho mình đưa đến bệnh tật Khi bệnh tật thì mình khổ thân mình Và làm cho gia đình khổ theo Rồi khi đi chữa trị Làm cho gia đình khổ nữa Phải tốn tiền, tốn bạc Biết bao nhiêu những cái nỗi khổ trên đó Khi chúng ta hiểu rõ Cái sự thật, nguyên nhân cái khổ Và khổ này Mà nó giúp cho mình nhàm chán Và sợ hãi Cái cái quả khổ này Mà từ đó mình quyết tâm là y đi tham Phải không? đó Cho nên Đức Phật nói Khi mà sống với phạm hạnh á Mình quyết tâm mình lìa bỏ những cái dục lạc ở đời Chỉ cho cái dục của thân á, Thì chúng ta phải có cái sự kham nhẫn Để mà quyết chiến Chiến thắng với giặc sinh tử này Để mà nó đem đến sự bình yên cho mình Và cho mọi người Cho nên lúc này Phật dạy mình phải y ly tham Muốn y ly tham á, Thì chúng ta phải có cái pháp hành Chỉ cho là định vô lậu Dùng chánh kiến, chánh ti duy à, Chúng ta quán về sự nhàm chán sự nguy hại của các dục. Đức Phật ngài có dạy cho cho chúng ta sự nguy hiểm của các dục Phật tử mình có nghe cái bài này chưa? Thầy có giảng về sự nguy hiểm của các dục. Các dục về thế gian á à các dục về thế gian á, thì trong đó thầy có giảng rất rõ. Ai nghe cái cái cái bài nó rất là hữu ích. Hôm nay thầy chỉ nói đó nói ra cái phần này Phật tự mình nên nghe lại cái bài đó Để mình nhàm chán về các dục thế gian Để mình hướng đến là y ly tham Cho nên những cái dục này á, Chúng ta muốn đoạn diệt Thì chúng ta phải an trú vào phạm mạnh Thì nó giúp mình mới đưa đến Nhàm chán và tự mình đưa đến đoạn diệt Không có sống theo nó nữa Mà rất là tuyệt vời Khi mà chúng ta đã quyết tâm Y viễn ly Và đi đi tham á Thì dần dần các dục này tự nhiên là nó mùi lượt hết Nó đoạn gì hết À, nói như vậy đó Tại vì các dục này nó là vô thường thôi Nếu mà chúng ta sống với các dục này Nó càng làm cho tăng trưởng Và đưa đến là tăng trưởng quảng đại Và khó bỏ lắm Khi mà chúng ta theo các dục này Nó chỉ đi vào cái chỗ là đau khổ thôi Nó không có dừng lại được Cho nên người đời người ta Giòn còn dụng cái từ nè Thôi bây giờ mình còn trẻ, mình khỏe nè Mình cứ tham lắm, thỏa thích Mình cứ hưởng hết các dụng ở đời Để cho nó Cho nó đã, để cho nó nhạc chán Thì cái này nó có nhạc chán không? Không, không nhạc chán Chúng ta càng hưởng nhiều dường nào Thì nó càng tăng trưởng Càng đóng nhiễm. nhiễm Chẳng hạn cái người mà hút Một đứa thuốc, nghiện rồi đó cái 10 điếu. Rồi dần dần là không phải bỏ được. Con người mà nghiện ma túy rồi đó, một lần thì lần sau nó cứ càng tăng lên. Và cái tâm sắc dục cũng vậy, chúng ta càng hưởng cái tâm này nhiều thì nó càng tăng trưởng không bỏ được. Cho nên nó càng leo leo thang cũng giống như là chiếc xe đó khi mà nó bị tuột dốc không thể phanh lại được. Mà khi nó dừng lại thì chiếc xe nó còn không Nó hư hết luôn nè Cũng vậy khi mà chúng ta ô nhiệm các dục ở đời à, Các dục ở đời Khi mà nó dừng lại Thì lúc đó chúng ta chết rồi à, Thì lúc đó Lúc đó chúng ta còn tu được không Cho nên có những người Người ta quan niệm một cách vô minh Họ nói rằng là bây giờ tôi còn trẻ nè Tôi còn sức khỏe Bây giờ tôi cứ hưởng thụ hết Các dục ở đời đi Để lúc đó tôi nhàm chán Tôi mới đi tu được Nói điều này có đúng không? không? Cái đó nói là vô minh đó. Có những người họ quan điểm như vậy đó Bây giờ họ còn trẻ là cứ hưởng thích, thỏa đáng Còn đằng này phải dạy mình à Mình phải giác ngẫu ra sự nguy hiểm của các dục Thầy vừa nói đó Khi mình hút thuốc nè, Tự mình làm tổn hao sức khỏe cho mình, cho gia đình Khi mà bệnh tật làm khổ mình, khổ gia đình Là tiền của chữa trị biết bao nhiêu Khi mình hiểu được sự nguy hại như vậy Mà mình quyết tâm mình không có hành động Và Mình ô nhiễm cái này Đó Đó là trường hợp như vậy Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ ra sự thật khổ Nhằm để mình nhàn chán đi thế giới khổ này Để mà mình không có hành theo nó Là như vậy Hoặc là bây giờ à, Chúng ta giữ cái giới như là Cái giới là thứ ba của người Phật tử Là không được tạ giam ngoại tình Phải không? Mà nếu mình phạm vào cái giới này á Thì trong tâm mình hiểu rằng là Trước nhất á, làm cho vợ hoặc chồng Sẽ nghi kỵ mình Rồi đưa đến là ghen tu Vì thỏa mãn Cái nhu cầu sắc dục Ái dục tình dục này Mà họ phải ngoại tình Bị ngoại tình Cho nên người vợ Thì đau khổ với chồng Chồng đau khổ với vợ Rồi đưa đến là hai vợ chồng cãi vã lẫn nhau Rồi là ghen tu lẫn nhau Thậm chí là giết hại lẫn nhau nữa, phải không? Trên cuộc đời này Vì cái sự vô minh ghen tu đó Mà con người ta hại lẫn nhau đó đó Rồi khi mà đưa đến lại ly hôn Mà khi ly hôn á Làm cho gia đình tan nát Mà cái khổ nó đến là Ai khổ đây? Là Gia đình mình khổ phải không? Chồng khổ, con khổ, vợ khổ Tất cả mọi người khổ Và những đứa con này Khi mà nó sống không có hạnh phúc với gia đình Cha mẹ như vậy Thì sau này nó lớn lên Nó dễ bị hư lắm Nó dễ bị theo những bạn xấu Tại vì gia đình của nó là không có chỗ dựa tinh thần Thì nó phải đi theo những bạn xấu thôi Từ đó mà nó ăn chơi Nó nghiện ngập, nó phát phách Và làm cho khổ cho mọi người xung quanh Và nó trở thành gánh nặng cho xã hội Đấy. Cho nên khi mà Chúng ta quyết tâm giữ gìn cái giới là chung thủy một vợ một chồng Tại sao mình quyết tâm mình giữ cái giới này Tại vì mình thấy, thấy Cái sự nguy hiểm của các dục này ừ. Cho nên cái tâm ái dục Cái tâm sắc dục nó nguy hiểm như vậy Cho nên người Phật tử Đã lợi có gia đình đó, Thì chúng ta phải sống chung thủy một vợ một chồng ừ. Đừng vì cái tâm À, ái dục này Rồi mình Đeo đuổi nó Mà cuối cùng nó hại mình đó. Cho nên đến khi mà nó tan nát gia đình Thì nó làm cho mọi người khổ Cho nên xã hội này Bất an Đau khổ Là vì có người ta không thấy được Cái sự thật nguy hiểm của các dục này Cho nên Đức Phật nói Mình phải quán sát Cái sự nguy hiểm của các dục này Để nó giúp mình nhàm chán, ly tham không có sống trên các dục này là như, là như vậy đó ừ. Ý nghĩa nhàm chán là như vậy đó nha yeah. Thì mình phải tư duy Mình hiểu sự nguy hiểm của nó Rồi nó mới giúp mình nhàm chán Chứ không thể là nhàm chán à, Chúng ta bây giờ Mình thèm ăn cái chuối này nè Bây giờ mình ăn cho nó đã đi Cho nó đã thèm phải không Bật quá À qua ngày mai thì nó cũng thèm lại nè Tại vì các dục thế gian á Nó có khuyến hướng là đấm nhiễm, càng hưởng nhiều chuyện nào thì nó càng tăng trưởng, không có dừng lại được. Nó là như vậy đó. Cho nên Phật dạy mình, mình muốn lìa các dục thế gian này, mình phải sống cái hạnh là y viễn ly, y đi tham. Mình sống cái hạnh là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Đối với quý thầy, người xuất gia tu hành, mình phải sống cái hạnh thiểu dục tri túc. Ít muốn đủ Ba y một bát Ăn ngày một bữa Không có đòi hỏi cái gì hết Ai cho gì ăn nấy Và khi mình sống như vậy Nhằm để mà tự nó sẽ Viễn ly, ly tham Và hướng đến đoàn diệt Từ từ những các dục này ở đời Từ từ nó sẽ đón bóng Và nó không có ức chế cái gì hết Cái vật tự Thì, Từ từ những cái dục này Tự nó nhàm chán Tự nó ly tham thôi Và nó đưa đến đoàn diệt Cho nên Đức Phật nói Vô thượng cứu cánh phạm hạnh Là giải thoát là như vậy đó. Cho nên cái giới luật Nó là cái hạnh để đi Nó giúp cho chúng ta biết làm chủ thân tâm của mình Để từ đó mà mình Lìa xa các dục ở đời Để từ đó nó đem đến cái hạnh phúc Cho mình và cho gia đình Cho nên người cư sĩ Chúng ta sống Giữ gìn 5 giới trọn vẹn Phải nói rằng Nó đem đến cái hạnh phúc tuyệt vời Cho mình mà cho gia đình Là như vậy Cho nên Phật tử chúng ta Khi mình đã biết Đạo rồi Thì mình phải hướng dưỡng Sẽ một cách có ích cho cuộc đời này Chúng ta đừng có để thân tâm mình Thỏa mãn chạy theo các dục ớ đời Chính nó Nó làm cho mình đau khổ Nó làm cho mình trói buồn Cho nên hồi nãy cái phần mà à, à, Pháp Châu Chú Pháp Châu có nói đó. Hiện nay á, người cư sĩ Sống như thế nào đấy mà Đời và đạo Nó không còn bị Hai cái phần này Đạo phải ra đạo Đời phải ra đời Cho nên ở đây á, khi mình quyết tâm tu hành á, Chúng ta phải hiểu điều này Đạo nó không có lừa đời Trong cuộc đời sống này Trong đời sống này, nếu mà chúng ta sống đạo đức với nó Theo những lời theo những gì Phật dạy Sống đúng đạo đức, đó là đạo Mà người cư sĩ biết những dịnh năm giới và mười điều lành Trọn vẹn Thì trong cái đời sống ấy, đó là đạo Mình sống đạo đức với gia đình, với vợ, với con Mình có trách nhiệm càng nhiều hơn cái đạo đức này, đó là đạo Khi chúng ta sống và tu tập như vậy Đó là mình tu đó Mình muốn chuyển nghiệp Nhân quả xấu này Thì chúng ta phải sống trên cái Hành động thiện, nhân quả thiện Thì từ từ cái nhân quả xấu này nó chuyển Chúng ta không thể mà Mình làm phước bố thí con giường Để mình dùng Để mình dùng cái phước này Hồi hướng cho Cái nhân quả khổ mình nó hết Điều kiện này không xảy ra Cho nên ở đây chúng ta phải tu tập đúng những hành động đạo đức nhân bản nhân quả Mà Phật dạy cho chúng ta Khi mà chúng ta sống trên đó Thì dần dần cái nghiệp xấu mình nói chuyện hết Nhân quả xấu nói chuyện Rồi chúng ta phải tu tập cái pháp tư vô lượng tâm Biết khám nhẫn vượt qua những nhân quả xấu này Để mình hiếp phục nó Để mà nghiệp nhân quả từ từ nói chuyện Đạo không lìa đời là như vậy Trước đây chúng ta không có hiểu rõ Mình không có hiểu rõ sự thật này Cho nên chúng ta muốn tu giải thoát Hãy bỏ hết phải không Bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ Họ đang còn duyên nợ, còn ràng buộc Nhân quả này Mình chưa có chuyển nghiệp Mình chưa có trả xong với nhân quả này Mà mình bỏ hết Mình vào tu viện mình tu Mình vào tu viện mình thọ bác quan trai Như vậy là mình tránh đi Tránh cái nhân quả của mình Trốn tránh. Trốn tránh rồi Mình sống như vậy là Phi đạo đức Đức Phật không bao giờ dạy rằng Mình được giải thoát Giống như Ngài á Bây giờ phải buông bỏ Tất cả những sự sản ở đời Để mà sống ba yên một bát như Ngài Để mình giải thoát Có đúng không Nếu mà bây giờ cái nhân quả gia đình Ái cái sự duyên nợ mình nó còn Mà mình bỏ cái Nhân quả này Để mình đi vào con đường tu tập Giống như Phật Có đúng không? Không Không đúng Chúng ta làm như vậy là Phi đạo đức Đạo Phật Chân lý của Đức Phật dạy chúng ta Ngài không bao giờ Ngài dạy như vậy Ngài dạy rằng Khi mình giác ngộ chân lý á Trước hết Mình về mình sống đạo đức Với gia đình trước Mình sống tốt với họ trước Trên cái đường sống đạo đức này Thì từ từ á Cái nghiệp về thế gian á, Ái ký sự Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em á, Từ từ nó mới chuyển Từ từ nó mới lìa Mình chuyển nghiệp là như vậy đó Cho nên Thầy thường nói cái từ là Sống là tu, tu là sống Mình tu trên cái hoàn cảnh nhân quả của mình Đó là mình tu đó ừ. Cho nên đạo nó không lìa đời làm như vậy Chúng ta muốn giải thoát Thì trong cuộc sống này Chúng ta phải biết sống đạo đức với nhân quả này của mình. Mình sống đúng, như hồi nãy thầy nói đó là y điển ly, y ly tham, y đoạn diệt hướng đến từ bỏ. Ngay cả cuộc sống của người Phật tử chúng ta vẫn sống như thế này được. Nếu mà chúng ta muốn tâm sống thì nó cũng đưa đến giải thoát. Y điển ly hồi nãy thầy nói đó. Trước đây thì cái gì mình cũng tham hết, tham ăn cho ngon, à, mặc cho đẹp. Phải không? Um, ham muốn đủ điều trên cuộc đời này Ham muốn mình làm tiền Mình đi làm á, Mong cho có tiền nhiều Được giàu sang nè Thì nó là tham rồi Còn bây giờ mình thấy được Các dục thế gian vui ích khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn á. Từ nay mình không còn tham nữa Không còn tham có nghĩa rằng là Mình không còn ham muốn ăn cho ngon nữa Bây giờ mình ăn để mà sống thôi sống đạo đức với mọi người. Đó là cái đời sống thiểu dục tri túc. Bây giờ mình cũng muốn bây giờ mình không còn muốn mặc đẹp nữa, không còn phải trưng diện à, giống như người đời nữa mà mặc để cho kính đáo, mặc sạch sẽ. Ừ, ta nói rằng là à, nghèo cho sạch, rất phải cho thơm. Mình sống bằng cái đời sống thanh tịnh như vậy. Mặc dù dù cho mình có giàu sang Đầy đủ tiền của vật chất Mà chúng ta vẫn biết sống thiểu dục chi tốt Ăn uống có tiết độ Mà cũng vậy là cũng phải thiểu dục chi tốt Đó là cách sống là y biển ly đó có người Phật tử Và chúng ta cứ sống trên cái đời sống thiểu dục chi túc này Thì dần dần á, cái tham Nó mới lìa được Còn là cái lòng dục về thế gian á, Nó mới lìa được nha Và khi mà chúng ta sống trên cuộc sống này Thì dần dần nhân quả Nó mới chuyển dần dần Và khi nó chuyển Lúc này chúng ta mới tu tập cái giai đoạn 2 Là mình sống thọ trị bác trai giới Đó đó Lúc này nó mới chuyển qua cái giai đoạn 2 Vì khi chúng ta đã sống đạo đức với gia đình á, Thì người thân á, dần dần người ta hiểu ra mình Người ta biết tôn trọng mình đi Chẳng hạn như người chồng đi Trước đây á, thì anh chưa biết đạo À, anh chưa biết Phật Pháp gì hết Nhưng mà khi mình giác ngộ được chánh Pháp á, Mình về mình sống đạo đức với với gia đình Trước đây á, Nhiều khi mình sống không tốt với chồng Phải không Lỡ chồng nói một câu á, mình giận lên Mình la lên Còn bây giờ mình giác ngộ được Phật Pháp rồi Mình về mình sống với gia đình Lỡ chồng anh có nói câu nào đó Mình cảm thấy mình kham nhẫn Thương yêu và tha thứ mình xả được Mình không có nói lại thấy không Đó là mình tu đó Chính cái hành động đạo đức ấy mà nó làm cho người chồng tôn trọng mình Chính cái hành động đạo đức ấy là cái nghiệp nhân quả xấu này nó chuyển đi Tự nhiên là một thời gian sau á, người chồng sẽ hiểu quỳ mình Anh không còn mắng chửi mình nữa, sẽ biết tôn trọng Đó là bắt đầu cái duyên nhân quả nó đã hình thành rồi đó Lúc này là tự cái hành động sống đạo đức này á Chúng ta tạo cái duyên nhân quả cho gia đình Họ sẽ hướng về Phật Pháp Một lúc nào không hay á Mà khi mà người chồng giác ngộ rồi á Thì bây giờ Bây giờ chúng ta muốn tu tập Cái gì anh cũng cho hết Mình ăn chay trường anh cho luôn Bây giờ mình không còn làm thịt à Làm thịt để mà Gia đình ăn nữa Lúc này anh cũng tôn trọng cho mình luôn Phải không Rồi gia đình dần dần cũng hướng về ăn chay Đó Và bây giờ mình đi tu tập thọ bác tra giới 5 ngày, 10 ngày Thì ảnh tôn trọng luôn Mà riết rồi, gia đình mình đã giác ngộ rồi Cái hai vợ chồng đã hiểu nhau về con đường giải thoát này Thì họ sẽ hướng đến là tu tập giải thoát Sống như là bạn luôn đó Thưa thầy khó lắm nè Chạy chặt, chặt thật đấy. Thật, bây giờ thầy nói cái này Thầy nói cái này là nghiêm túc Tại vì từ nào dịch chúng ta sống chưa có đúng Cho nên mình chưa có ly được Bây giờ mình sống đúng đi À Cho nên để mình đoạn Bây giờ mình đoạn Lìa được cái à Cái lòng dục ham muốn á Thì chúng ta cứ y trên cái đời sống phạm hoạch Phật dạy Cứ thiểu dụng dịch chút thôi À Rồi chúng ta phải quán nha Quán về sự nhàm chán của các dục Mình phải hiểu rõ các dục hay vừa nói đó. À mình quán về các dục rồi mình hiểu về các giới hạnh mà Phật dạy. Tán hạng như là phần dạy mình à mình giữ cái giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp. Mà khi mình giữ cái giới này á thì Phật có dạy mình à nguyên nhân mà tạo nên thế giới nghèo khổ, đau khổ, làm ăn thất bại à, hoặc là tài sản bị mất, bị cướp à Bị cháy Bị lụt Cuốn trôi vân vân Thì do trước đó là chúng ta đã phạm Vào cái giới thứ hai Đó là gian tham trợn cắp Mà cái hành động gian tham này Nó nhiều nghĩa lắm đó. Mấy hôm nay thầy có giảng về ý nghĩa này Tại sao mà chúng ta có cái tâm gian tham này Là do lòng tham Chỉ cho là tâm ích kỷ đó. Người mà có tâm tham Thế nào cũng đưa đến những cái tiêu cực Họ làm bất cứ một cái ngành nghề nào cũng sẽ nên cũng sẽ đưa đến tiêu cực có đúng không với phật tử người buôn bán á, thế nào cũng gian lợn người làm kỹ sư á, thế nào cũng tiêu cực trong cái các cái, cái ngành của họ người làm bác sĩ á, thế nào cũng tiêu cực người làm giáo viên thế nào cũng tiêu cực khi mà có tâm tham rồi mà người làm công viên trước nhà nước thế nào cũng tiêu cực cũng tham nhũng thói lộ văn Phải không? Đã. Cho nên khi mà nó có cái tâm tham này á, Thì nó sẽ đưa đến những cái điều xấu cho con người Vì cái nhân này, mà người này á Đời này và đời sau Sẽ tạo cái quả là Nghèo khổ Nó sẽ tương ứng vào thế giới của ngạc quỷ đó Nghèo khổ nó nhiều hình, hình tướng lắm Thí dụ bây giờ mình thấy Người đó bây giờ đang giàu như vậy đó Nhưng mà tự nhiên cái cánh tay có không? Có Thậm chí vào tù đó, Là gia đình vợ chồng con cái đau khổ luôn Đó là thế giới địa ngục đó. Mà cái giàu này Nó có là do đâu? Do lòng tham đó Họ Họ lường gạt mọi người Để mong cho mình có tài sản nhiều Vì cái tâm tham đó Mà nó che mờ cái tâm của họ Khiến là họ phải hành động theo cái điều bất thiện ấy mà bây giờ cái quả nó đến thì họ phải trắng tay đó. Cho nên những người mà tham dũng hối lộ khi mà phát hiện ra rồi đó thì người này thế nào là cũng bị đi tù, phải không? Có những nước người ta phát hiện ra là người ta tử hình luôn đó. Đó là tội ác mà. Ừ. Cho nên chính vì lý do đó Đức Phật dạy mình tránh đi cái quả khổ này mà chúng ta phải sống cái đức là ly tham, không được gian tham. Cho nên mình vẫn đi làm nhưng mà cái tâm mình nó không còn tham nữa Phải không? à Mình siêng năng chăm chỉ trong cái việc làm của mình Đó là cái đức ly tham đó Và chúng ta không còn ham muốn có tiền của nhiều nữa Ở đây á, cái sự hạnh phúc thiên đà cực lạc chỉ cho là cái tâm an lành, tâm giải thoát Không hẳn rằng chúng ta có tài sản nhiều, vàng bạc nhiều mà mình hạnh phúc đâu Mà nếu nói rằng mình có tài sản nhiều, vàng bạc nhiều mình hạnh phúc đó, Thì điều này đúng không? không? Không đúng Nếu mà lỡ cướp vào họ lấy đi đó, Chúng ta có khổ không? Hoặc là chúng ta bị ừ, lũ lục cuốn trôi động đất sóng thần Bị tài sản mất mát Thì chúng ta đau khổ đó. Cho nên Đức Phật nói các pháp là vô thường Cái gì vô thường là khổ đó. Bây giờ chúng ta cho rằng ừ, các pháp này là hạnh phúc Là thường á, thì đó là vô minh á. Cho nên ở đây Cái hạnh phúc nó đến cuộc đời của chúng ta Là do chúng ta sống đạo đức với mọi người Sống không có được là Tham đắm các dục lạc ở đời Phải sống bằng cái đời sống thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Ai mà sống được như vậy là Nó giải thoát nè An lạnh Đó là tiên đạc cực lạc đó. Ví dụ bây giờ giống như là Phật tử nhưng mà chúng ta có nghèo Nhưng mà trong tâm mình hiểu rằng Dù là mình nghèo Nhưng mà mình vẫn sống đạo đức Giữ dịnh năm giới và một điều lành Chính cái hành động ấy Làm giúp cho mình đưa đến Thiên đà cực lạc Còn mọi cái vật chất này Nó là phá phủ quy vô thường Chúng ta đừng có mong mình giàu nữa Phải không? Mình cứ sống hoa nghỉ với cái nghèo Vui vẻ bằng lòng với cái nghèo Và mình sống được đạo đức cho đó là được rồi Và người giàu cũng vậy Khi mình giàu á, là chúng ta nên nhớ là Đừng có xa xỉ Mà phải sống thiểu dục túc chút Mình dùng cái đồng tiền cho nó phù hợp, hợp lý Đừng có vì mình ý mình giàu Mình muốn ăn sung mặt sướng theo cái dục của mình thì chính cái điều đó nó làm cho mình khổ đó Cho nên những cái hành động đạo đức này Đức Phật này dạy cho chúng ta tuyệt vời Do chúng ta sống đúng như vậy mà nó làm cho mình lúc nào cũng bình an, an lạc à Cho nên người giàu sống được cái hạnh thiểu dục di tốt Nó cũng làm cho mình đưa đến an lạc giải thoát Không còn bị kiết sử Cái Pháp Thế Giang nó trói buộc mình ừ, Mà người nghèo cũng vậy Chúng ta sống với cái nhân quả của mình Hoa nghĩ mình sống với đạo đức này Thì nó làm cho mình cũng an lạc Cho nên cái chánh pháp của Phật là như vậy đó Nó không có biên giới Nó không có phân biệt giàu nghèo Ai mà giác ngậu được đạo đức này Sống với đạo đức này Thì nó chỉ có một vị thôi Đó là vị giải thoát Dù cho người đó họ Là người bằng cùng nghèo khổ Mà khi họ giác ngậu được chân lý này Họ sống với chân lý này Họ vẫn là giải thoát Mà khi họ là giải thoát Thì họ là người Là bậc tối thượng Xứng đáng để mà trời người đánh đẩy cúng dường Cho nên mình thấy vào thời Đức Phật đó, Khi Đức Phật thành Phật Ngài đem đến chánh pháp này cho chúng sinh Thì trong đó tất cả các hạ chúng sinh Có những người họ ở cái giai cấp cùng đinh Gọi là thủ đà la đó Họ chỉ nô lệ làm những cái điều phục dịch Cho những người mà thương gia Những người giàu có Còn cuộc sống của họ là cứ sống nghèo khổ Họ cứ làm những cái điều bằng cùng trong xã hội lúc bây giờ Họ chỉ phục dịch cho những người mà cấp trên, giai cấp trên thôi Cho nên họ không có hưởng được cái quyền lợi gì trong cái xã hội lúc bây giờ Cho nên khi Đức Phật Ngài thành Phật Ngài đem đến cái chân lý này một cách bình đẳng Ai có duyên với chánh Pháp này thì sống um, nhiệt tâm tu tập Trên cái đời sống phạm hoạn này Cái đời sống thiểu dục Youtube này Thì dần dần nó sẽ đưa đến Đoạn trừ mọi cái phiền não Không còn tham sân si mạng nghi Không còn đau khổ nữa Thì người ấy là bậc tối thắng ở đời Người này là xứng đáng Mà Trời người đánh đẩy cúng dường vị này Dù cho vị này trước đây Họ là cái giai cấp cùng đinh Cho nên trường hợp vào thời Đức Phật Là ngày Ubali đó ngày là giai cấp là thứ tư đó thủ Đà la đó ừ. hoặc là Ngài gánh phận đi đề làm những cái à, cái việc phục dịch hết sức là tầm thường trong xã hội lúc bây giờ khi mà giác ngẫu được chánh <cười> pháp Đức Phật bị lòng từ mà cứu khổ hết chúng sinh không có phân biệt giai cấp dòng tộc ai có duyên với ngài ngài điều độ Mà sống tu tập theo chánh pháp này Mà khi giải thoát rồi Thì người ấy là bằng thối thượng ở đời này Dù cho vua Cũng phải đảnh lệ cúng dường Vị này Cho nên Giáo pháp của Phật chỉ có là một vị giải thoát thôi Ai mà sống đúng Cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả này Thì tự mình sẽ cứu mình Tự mình sẽ đem đến cái sự bình an Hạnh phúc cho mình Và cho gia đình của mình Đó là như vậy đó. Thì như vậy Nãy giờ Thầy nói ý nghĩa Đạo nó không lì đời phải không Trong cuộc sống này Chúng ta sống đạo đức với nó Giữ gìn 5 giới và 10 điều lành Đúng như những gì Phật dạy Thì dần dần thế giới khổ này Chúng ta sẽ liệt Cho nên khi mà chúng ta Giác ngộ được sự thật này á Thì chúng ta phải có lòng tin nơi sự giác ngộ này Về mình sống với chân lý này Chúng ta nên nhớ Khi mình giác ngộ chân lý này Về mình sống đạo đức với gia đình Một cách cho nó tốt đẹp Từ cái hành động đạo đức này Mà cái nghiệp về thế gian á Tình cảm cha mẹ Vợ chồng con cái Ái kiến xử về thế gian Từ từ nó lìa Nó lìa là sao Có nghĩa rằng trước đây á Khi mình mới biết đạo Bây giờ mình muốn Bây giờ mình giác ngộ rồi Biết đạo rồi Mình xin mẹ, xin chồng Xin vợ Cho, à, cho đi thỏa bác á, Thì họ có cho không? Có, có cho không? Có. Nếu mà họ giác ngộ được Phật Pháp Thì họ cho, đó là duyên lành Nhưng mà có những người đấy, Thì không cho Họ cấm luôn á có. có những người họ không cho đó Cho nên Người này thì cái duyên nhân quả Họ chưa có chuyển Cho nên Phật tử này Phải về sống đạo đức với gia đình Với chồng, với con Bằng những gì mình giác ngộ Và khi mình sống đạo đức với họ Thì dần dần chính cái đời sống đạo đức này Nó sẽ chuyển đi Nó chuyển cái nhân quả này Thì dần dần chồng và cha mẹ anh em Hiểu ra cái những cái điều mình sống được Họ sẽ tạo cho mình cái duyên tuột tập tốt hơn về sao? Đó Khi mà họ đã giác ngộ ra chân lý này rồi này, Thì lúc này mình muốn cái gì được cái đấy phải không Mình muốn đi vào thỏ bát con trai một tuần lễ thì họ lúc nào cũng ngoan nghĩ cho mình đi à, hoặc là mình muốn sống bằng cái hạnh thanh tịnh không còn cái đời sống ái dục sắc dục nữa thì người chồng lúc nào cũng tôn trọng mình để cho mình được thanh tịnh đó như vậy rằng cái nghiệp thái ký sửa ràng buộc về gia đình từ từ nó lìệt Cho nên bây giờ chúng ta muốn cắt đi mọi cái ràng buộc, nhân quả, đau khổ ở đời Thì chúng ta phải sống đúng cái đạo đức này nha Thì nó mới chuyển được Và bên cạnh đó chúng ta phải sống bằng cái đời sống thiểu dụng đi thúc Ít muốn biết đủ Thì nó mới giúp mình đoạn trừ một cái lòng ham muốn bị dục đọc ở đời Cho nên chúng ta muốn vứt được một cái tâm ham muốn bởi dục lạc ở đời á Thì chúng ta phải sống theo cái hành mà Phật dạy đó Gọi là y viễn Ly Trước đây thì mình muốn ăn ngon Bây giờ thì không còn cái tâm đó nữa Bây giờ ăn để sống thôi Trước đây thì mình muốn mặc đẹp ừ, Cái gì cũng muốn hết ừ, Đi ra ngoài chợ siêu thị Mình thấy được cái món đồ kia rất đẹp Nó thích rồi, phải không? Nó muốn rồi Nó muốn mua cho bạn được Nhưng bây giờ Mình sống theo hạnh của Phật Là y viễn li Thiểu dục tri thuốc Dù cho cái món hàng này nó đẹp Nhưng mà trong tâm mình nó hiểu rằng Thôi đủ rồi Có bấy nhiêu đó là đủ rồi Không nên ham thích nữa Đó là mình đã Y viễn li rồi đó ừ. Cho nên những cái hành động sống này Chúng ta phải tập dần dần Do mình xả các dục ưa thích ham muốn này Mà dần dần á Những các dục khác nó đoạn diệt Ngay cả dục ăn Về sắc dục từ từ nó mới lìa Còn bây giờ chúng ta nuôi dưỡng các dục này á, Thì các dục kia nó không có lìa được Như là dục ăn này Sắc dục nó không lìa được Mà chúng ta phải biết xả nó Xả nó dần dần xả nó dần dần Cho nên Đức Phật nói Muốn sống bằng cái đời sống giải thoát Tâm hồn trắng bạch như bộ ốc Phóng khoáng như không á, Thì người này Phải sống xả dần dần các pháp thế gian à Mình vẫn sống trong các pháp thế gian Nhưng mà mình không còn bị nó trói buộc nữa Đó là như vậy đó. Cho nên trường hợp chúng ta thấy Như là vua tịnh Phạm Vương đó Đức vua tịnh Phạm Vương Khi mà nghe Đức Phật Giảng về chánh pháp Về tiếu dụ đế Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Thấy được tham là khổ Lòng dục là khổ Sân là khổ Si là khổ Kiêu mạn là khổ Nghi ngờ là khổ Do hiểu biết như vậy mà Đức vua là quyết tâm xã Không có sống với tâm này Cho nên khi lần đầu tiên Đức vua nghe Đức Phật giảng về sự thật khổ này Vua cha giác ngộ Quyết tâm xã không còn sống trên cái tâm Phiền não này Các dục này Cho nên Đức vua chứng được cái quả Giữ lưu liền Nghe Pháp hiệu Pháp à. Mà quyết tâm xả tâm Quyết tâm xả Các dục ở đời Mà chứng được cái quả dự lưu đó Bây giờ chúng ta muốn chứng được quả dự lưu này á Thì chúng ta phải quyết tâm xả nha ừ. Xả được không Bây giờ những người Phật tử nè Lớn tuổi à Con cái đã lớn khôn Đã có gia đình hết rồi Bây giờ á, Phật tử mình dần dần Phải giao cho họ hết Tài sản của cả nhà cửa Giao cho con cháu hết Cũng giống như là vua Khi nghe Đức Phật giảng về sự thật này Lập tức vua giao lại hết Vương quyền cho cách thận thần hết Vua không còn nắm giữ cái gì hết Ngay cả ăn uống là vua tiết độ luôn Không còn hưởng thụ được lạc ở đời Như vậy rằng vua vẫn sống trong cái hoàn cảnh hoàng cung giàu sang chứ Nhưng mà vua Đã viễn ly rồi Cho nên vua vẫn chứng được quả dự lưu đó Thấy không? Cho nên Cái việc tu tập của chúng ta Không hẳn là chúng ta lìa đời Mà nó sống trong đời Mà nó sống đạo đức với Những gì mình giác ngộ Mình hậu trì đó, mình sống được với nó Thì chúng ta vẫn giải thoát Cho nên bốn lần dạng Đức vua tịnh Phạm Vương Nghe Đức Phật giảng lần thứ nhất Giác ngộ được, xả được tâm, chứng được quả dự lưu Lành thứ hai đó, nghe Đức Phật giảng giác ngộ, chứng được quả bất, hà quả nhích lai lần thứ ba, nghe Đức Phật giảng giác ngộ, chứng được quả bất lai lần thứ tư, nghe Đức Phật giảng giác ngộ, chứng được quả a la hán Mình thấy không? Như vậy rằng, vua cha vẫn sống tại hoàng cung Vẫn xả tâm, vẫn ly dục, mà vẫn chứng đạo Từ cái quả diễu lưu cho đến cái quả a la hán đó. Như vậy rằng là đạo không địa đời là như vậy mình sống giữa cuộc đời mà chúng ta không ô nhiễm đời chúng ta làm chủ nó đó là là giải thoát cha Tịnh Phạ Vương mua Tịnh Phạm Vương là cha của đức Phật ừ. cha của Đức Phật đó là phụ Vương đó, của đức Thế Tôn ừ. là cha của Đức Phật cho nên bây giờ chúng ta muốn được giải thoát Lìa xa bị khổ sinh tử này Thì chúng ta phải giác ngộ được chân lý Rồi mình sống đạo đức quý gia đình trước Thì từ từ Những cái nghiệp về ái kiến sự Tình chồng nghĩa vợ Dần dần người ta sẽ biết tôn trọng mình Để mình giúp cho mình biết Hướng thượng mà tôn trọng Mà chính bản thân mình phải quyết tâm nha à Mình phải quyết tâm nó được Nếu mà mình không quyết tâm Thì Chúng ta không thể dạy thoát Cho nên Đức Phật Ngài nói Khi mình đã giác ngộ được chư lý này Thì chúng ta phải có tính lực Mà khi có tính lực Thì mình phải có tánh lực Có tánh lực rồi Thì chúng ta mới tu tập giải thoát được Còn bây giờ mình có giác ngộ Mình hiểu Nhưng mà mình không có tánh lực Chỉ cho là tránh tinh tấn hàng ngày chúng ta không có sống hạnh là y biển ly Y ly tham, y đoạn diệt Và hướng đến từ bỏ Thì sự thành tựu về Kết quả này không thể được Cho nên Đức Phật ngài nói điều này À với một người Họ nói rằng là Họ sẽ tu phạm hạnh này Sống theo phạm hạnh này Để mà mong cầu được giải thoát Đoạn trừ mọi phiền não Nhưng mà người này Họ không có sống đúng phạm hạnh Hàng ngày họ vẫn sống trên các dục Tầm của nó Họ không có sử dụng Họ không có sống đúng phạm hạnh Thì kết quả tu tập đưa đến đoạn trừ phiền não Không thể xảy ra Dù cho họ muốn rằng Họ sẽ được giải thoát Họ muốn rằng Họ được hướng đến đoạn trừ mọi phiền não Nhưng mà thực tế trong cuộc sống họ Họ không có sống là y viễn ly Y đi tham Y đoạn diệt Thì điều ước muốn này Đưa đến đoạn trừ mọi phiền não Thì không thể xảy ra được Cũng vậy Với những người mà Khi giác ngậu được chánh pháp Họ quyết tâm Họ tâm Hậu trì chân lý Sống bằng cái hạnh y viễn ly Y ly tham Y đoạn diệt hướng đến từ bỏ Dù cho người này Họ không ước muốn rằng Họ sẽ đoạn từ mọi phiền não Họ sẽ được giải thoát Họ không ước muốn những cái điều như vậy Nhưng mà do họ sống đúng Cái hạnh là y viễn ly Y ly tham Y đoạn diệt Và hướng đến từ bỏ Thì khi họ sống đúng như vậy Thì chính kết quả Đưa đến đoạn trừ mọi phiền não tự nó đến Đức Phật có dạy điều này hạn người thứ hai đó là họ quyết tâm mà giữ gìn Phạm Hạnh sống không có cóphi Phạm Hạnh à do họ An Tú vàotấn lực siêng năng càng mẫn sống với đạo đức nhân bản nhân quả này mà do họ sống như vậy thì kết quả tu tập thành tựu giải thoát tự nó đến Dù người này họ không muốn rành Họ sẽ được giải thoát Nhưng mà giải thoát nó vẫn đến Đó là như vậy Còn trường hợp người thứ nhất á, Thì họ muốn tu tập giải thoát Hướng đến đoạn trừ mọi phiền não Nhưng mà cuộc sống của họ Sống không đúng phạm hạnh Sống không có giữ gìn cái hạnh là thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ hàng ngày họ cứ ô nhiễm Dục lạc ở đời Ai nói một câu thì giận lên Không có chuyển khai tri kiến mà xã Hằng ngày họ sống với tâm như vậy Dù cho người này họ ước muốn rằng Họ sẽ tu hành theo Phật để mà đoạn trừ mọi phiền não Thì điều kiện ấy không xảy ra Qua cái lời dạy này Ý Đức Phật dạy chúng ta là Sự tu tập giải thoát là sự quyết tâm Bình hành theo Pháp của Phật thì mình, Thì chúng ta mới đưa đến giải thoát được Cho nên Đức Phật này nói điều này À, muốn hiểu được Pháp ta Muốn được giải thoát như ta Chứng đạt chân lý như ta Thì phải sống như ta Phải không? Đức Phật nói điều này Muốn hiểu được Pháp ta Muốn được giải thoát Và chứng đạt chân lý như ta Thì các con Phải sống như ta Mà sống như Phật Là sống cái đời sống Thiểu dụng thi túc ít muốn biết đủ đó. Sống đúng phạm hạnh Người cư sĩ chúng ta giữ dịnh 5 giới và 10 điều lành thì Trên cái đời sống ấy Thì chúng ta phải sống thiểu dụng thi túc mới được Thì dần dần các dục này nó mới liệt Giống như hồi nãy thầy nói đó Khi mà một cái người nghiện thuốc Bây giờ họ muốn bỏ thuốc đó, Thì họ phải quyết tâm mà lìa Thì cái nghiện này nó biến mất Cái lòng dục này Cứ sự tham đắm này nó mới diệt được Ừ. bây giờ cũng như là các cụ lớn tuổi này ừ. con cái đã lớn rồi phải không hoàn cảnh nhân quả bị tu tập của mình thuận lợi rồi thuận lợi rất nhiều cho nên chúng ta phải quyết tâm sống giữ cái hành thanh tịnh trong sạch không còn bị ô nhiễm về sắc dục nữa quyết tâm mình đề cái tâm này thì từ từ cái tâm ái dục sắc dục này nó mới lìa được Cho nên chúng ta muốn đoạn việc, à Tất cả các dục gì ở đời ấy, Thì chúng ta phải biết tu tập Làm chủ nó Là y viễn ly, y ly tham, y đoạn việc ấy, Thì dần dần các dục này nó mới liệt Đó là như vậy đó. Đây là sự thật nha Hôm nay Thầy nói sự thật này Nhưng mà Thầy cũng nói thêm rằng Đối với những Phật tử trẻ Đang còn gia đình Đang còn duyên nhân quả Gia đình, con cái Con cháu còn nhỏ Thì mình phải sống cái hạnh là chung thủy một vợ một chồng Lúc này chúng ta là chưa có thể làm thánh được Chúng ta mình xác định là mình làm người nha Nếu mà chúng ta còn dư nhân quả, gia đình, vợ chồng, con cháu Thì chúng ta mình xác định mình làm con người thiện Là một con người là thiện lành Con người là hướng đến thiên giới của trời nhưng mà lúc này chúng ta chưa có thể làm thánh được. Ừ. Khi mà chúng ta làm người như vậy, chúng ta vẫn tu tập cái nhân làm thánh được. Chẳng hạn như là trong gia đình mọi chuyện gì nó xảy ra, nhân quả xấu nó xảy ra thì chúng ta phải biết kham nhẫn, thương yêu và tha thứ, xả cái tâm phiền não ấy. Chính cái tâm ấy là cái nhân làm thánh đó. À, Phật tử chúng ta nên nhớ. chính cái hành động đó cái tâm ấy đó là cái nhân làm thánh đó. Ừ. Rồi hàng ngày mình sống bằng cái hạnh thiểu dục diút. Là ăn uống có tiết độ, không còn bị ham ăn ngon nữa phải không? Đó là cái hạnh cái nhân làm thánh cái hạnh của thánh đó. Ừ. Cho nên bây giờ những cái giới nào chúng ta giữ được hành được thì chúng ta cứ tu tập. Còn giữ những cái giới nào mà nó chưa thanh tịnh Hoàn toàn Như là cái hạnh cái giới mà Thứ ba đó là Phật dạy là Người Phật tử là không được tạ dâm Vẫn còn sống đời sống vợ chồng Nhưng mà không có được tạ dâm Ngoại tình thôi Mình giữ đúng cái đạo đức này Để mình tạo cái hạnh phúc gia đình Và do mình tu tập trên cái thiện pháp này Một thời gian Dần dần cái nhân quả ái ký sử này Từ từ nó lìa đi à Một thời gian Về sau này khi mà con cháu nó lớn lên Vợ chồng hiểu nhau rồi Họ sẽ biết tôn trọng lẫn nhau Để tạo cho cái duyên nhân quả mình tôn trọng Để mà đưa đến giải thoát Cho nên hồi nãy Thầy nói Muốn chứng được cái quả giữ lưu này Thì chúng ta là Cái thân kiến này phải đoạn lìa được Mà trong đó Các dục về thân á Nó phải không còn nữa Thì chúng ta mới chứng được quả giữ lưu nha Cho nên các dục về thân á Nó phải lìa hết Đối với các dụng lạc ở đời Nó không còn bị ô nhiễm nữa Về cái thân này Thì lúc đó chúng ta chứng được quả giữ lưu Mà Đức Phật nói Người nào mà chứng được quả giữ lưu á, Thì trong đời này Quyết chắc rằng Người này không còn bị trôi lăn trong biện khổ sinh tử nữa Người này không còn bị tái sinh nữa quý phật tử Họ sẽ dừng lại Sự luân hồi của họ Cho nên người nào mà đã chứng được quả giữ lưu, quả nhất lai á cho đến quả mất lai và A-la-hán Thì trong đời sống này người này không còn bị luân hồi sáng tử nữa Họ tu tập và hướng đến Niết Bạc luôn, nhập Niết Bạc ngay cuộc sống này Thí dụ nếu một người mà đang chứng được quả giữ lưu đó Họ chưa đoạn diệt sạch à, 5, cái, 5 phần kiết sử Gọi là Tham Sân Si Bản Nghi ấy. Thì người này là Họ chưa nhập niết Bàn được Người này khi mà họ ra đi ấy, Đức Phật nói rằng Họ sẽ tái sinh vào thiên giới Gọi là Trạng thái của Thiên giới của trời Chỉ cho tâm thanh thản an lạc lắm. Ừ. Họ sẽ tái sinh vào thiên giới Và ở đó tu tập một thời gian Rồi vị ấy đưa đến đoạn trừ các lào hoặc Và nhập nhiếp bàn luôn Khi nói đến đây Thầy sẽ nói lại cái phần này cho Phật tử mình rõ Một vị mà chứng được quả dữ lưu á Nếu mà lỡ cái thơ này nó mất đi á Phải không? Thì vị này Đức Phật nói Sẽ được tái sinh vào thiên giới Và ở đó tu tập một thời gian Và nhập niết bàn luôn Mà tái sinh vào thiên giới là ở đâu? Quý Phật tử Đó là chỉ cho cái phần tượng thức của chúng ta Khi nói đến đây Thầy sẽ nói về cái về cái phần thế giới siêu hình Mà hồi nãy ai hỏi thầy đó À lưu ý lắng nghe nha Rồi khi nói đến cái chỗ này Liên quan đến chỗ này Thầy nói lên cái phần mà thế giới siêu hình Để mà Phật tử chúng ta hiểu Phật tử lắng nghe nha ừ. Khi một người mà tu hành trứng được quả dĩ lưu á Thì người này không còn bị luân hồi sanh tử nữa Tại vì cái tâm họ không còn tham sân si á, Là cái tâm ấy nó không còn tạo nên các hành nghiệp để mà nó tái sinh nữa Chúng ta nên nhớ nha Sự dĩ chúng ta có cái thân nhân quả này Là do trước đây chúng ta vô minh á. Chúng ta sống trên các hành nghiệp tham sân si Khiến bây giờ mình có cái thân chứ đại này Cho nên cái thân chứ đại này do vô minh Do tham sân si nó tạo nên Do các hành nghiệp nó tạo nó Cho nên, cái người mà chứng được quả giữ lưu á Hoặc là chứng được quả nhất lai đó Thì tham sân si đã mùi lượt Thì người này, các hành việt nghiệp nó dừng lại rồi Nó không còn tương ương để tái sinh cái thân nhân quả mới nữa Mà người này chỉ sống với cái thân này Và tu tập trên cái thân này Đưa đến chứng được quả vô lậu nhập giúp bàn Ngay tại cái thân nhân quả này Không còn tu tập một cái thân nhân Quả thứ hai nữa Chúng ta nên nhớ nha Khi một bậc thánh Mà chứng được quả giữ lưu Hoặc giấc lai đó Thì vị này là quyết chắc Trong đời này Là tu tập trên cái thân này Và đưa đến nhập Niết Bạc Không còn tái sanh một cái đời nào Để mà tu tập nữa Thầy lặp lại chỗ hôm nay Một vị mà đang Đã chứng được quả giữ lưu Nếu mà chưa đoạn diệt Các lầu hoặc tham sân si mạng nghi ấy, Để mà nhập niết bàn ngay Ngay tại cái thân này Thì nói đến đây Thầy nhắc lại sơn qua cái phần cái quả bất lai Phật nói Cái quả mà thứ ba đó Chỉ cho là quả bất lai đó Một vị mà chứng được quả bất lai đó Khi mà đoạn diệt được tham sân si mạng nghi ấy, Thì ngay cái thân này Vị ấy đã nhập niết bàn rồi Quý phật tử Một vị mà đoạn Trừ được tham sân si mà nghi á, Thì vị ấy đã nhập Niếp Bàn Và hóa san niết Bàn ngay tại cuộc sống này Nếu mà cái thân này nó ngoại diệt á, Thì cái thân này nó ngoại diệt tức khắc Thì ngay cái tâm mà giải thoát ấy Vị ấy bất tử luôn Cho nên cái trạng thái mà bất động thanh thản an lạc vui sự Đó là trạng thái niết Bàn Khi chúng ta sống trên cái thân này Thì cái trạng thái Niếp Bàn này nó vẫn có Nó là chân lý đó nha Nó là chân lý thứ ba Việc đấy đó Nó là sự thật Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi đây Tâm mình nó thanh thản an lạc vô sự Cái tâm đó nó hạnh phúc không Quý phật tử Hạnh phúc phải không Đó là Niết Bàn Cho nên khi mà cái thân này nè Nó ngoại diệt Cái trạng thái ấy nó bất tử luôn Tại vì lúc này không Thế giới khổ nó không còn nữa Là do cái thân mình nó Ngoại diệt rồi phải không nó mất rồi, gọi là vô dư y niết bàn á. Hữu dư y niết bàn là chỉ cho chúng ta vẫn còn sống trên cái thân nhân quả này, nhưng mà niết bàn nó đã hiện hữu rồi. Mình đã nhập niết bàn rồi. Còn khi mà chúng ta xả cái thân này đi á, gọi là vô dư y niết bàn thì cái trạng thái niết bàn nó không có thay đổi gì hết. Tự nó bất tử luôn. Cho nên Đức Phật ngài nói điều này. À Khi ngài chứng đạo, ngài nói rằng ta luôn an trú không. Chỉ cho là ngài trú vào cái trạng thái bất tử niết bàn Nhưng mà ngài nói rằng nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, chỉ cho là lục nhạp duy mạng, chỉ cho thân tứ đại này đó. Cho nên khi mà cái thân tứ đại này nó còn ngày nào thì nhân quả đó, các hành nghiệp nó còn tương ưng trên cái thân thứ đại này. Mà khi cái thân tứ đại này nó ngoại diệt á Thì các hành nghiệp nó không còn tương ưng nữa Nghiệp nó không tương ưng nơi cái trạng thái bất tử niết bàn được Nơi ấy là tự mình giải thoát Không có nhân quả nào tác động trên cái tâm giải thoát này Nhân quả nó chỉ tác động trên cái thân tứ đại này thôi Cho nên Đức Phật nói Ta chỉ còn một cái thân cuối cùng Chỉ cho là lục nhập duyên mạng Ta chỉ còn một cái sự ơ phiền À, duy nhất chỉ cho là cái thân thứ đại này Cho nên khi mà một vị mà chứng được quả bất lai đó Thì vị ấy đã nhập Niết Bàn Mà khi cái thân này nó mất đi á, Thì cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó Bất tử luôn cái phật tử Mà khi mình bất tử như vậy Mình có hạnh phúc không? Vĩnh củ luôn rồi Đâu còn phiêu não nữa Phải không? Các thức trên tâm nó đã đổ diệt Lấy gì nó ưu phiền là Phiền não với nhân quả nữa Đó là chân lý diệt đế Nhiết bàn, nó là có thật đó. Hôm nay thầy nói cái sự thật này Nhưng mà Với những vị mà chứng được hai cái quả đó Giữ lưu hoặc nhất lai đó Thì vị này chưa có nhập niết bàn nữa Tại sao Vị này chưa có đoạn diệt Năm cái ký sự Tham, sân, si, mạng yên hoàn toàn Cho nên vị này vẫn tiếp tục tu tập Nếu nhỡ, nếu lỡ mà cái thân này nó ngoại diệt đó, Thì Đức Phật nói rằng vị này sẽ tái sanh vào thiên giới Và ở đó tu tập một thời gian Sau khi bị này an trú vào cái trạng thái bất động thanh thản an lạc này Tự nó đoạn trừ mọi cái mọi cái lầu mặt Thì ngay đó là nhập Niết bàn luôn Thì cái thân này nó ngoại diệt Như vậy rằng tái sanh vào thiên giới của trời làng chỗ nào Bây giờ thầy sẽ nói rõ Phật tử mình lắng nghe Cái trạng thái thiên giới Chỉ cho là cái tâm an lạc Không có còn phiền não Đó là thiên giới đó ví dụ bây giờ quý Phật tử nha Chúng ta sống mà Mọi nhân quả xảy ra Ai nói xúc phạm mình Khen chê mà tâm mình nó không Giận hờn phiền não Lúc nào nó cũng an lạc Đó là thiên giới đó Nhưng mà cái tâm này nó chưa có đoạn nhiệt Tham, sân, sư, mà nghi hoàn toàn Cho nên nó chưa có nhập niết bàn được à Và khi mà chúng ta chết đi á, à Mà nó chưa chết hẳn nha Khi mà 6 căn này nó dừng lại đó Khi mà chúng ta chết 6 căn này nó dừng lại Thì về cái phần sắc thức á, Gọi là nhãn thức, nhỉ thức Tỉ thức, thiệt thức, thân thức Và ý thức nó dừng lại rồi Nhưng mà nó Nó tiếp qua một cái thế giới Nó sống trên cái phần tưởng thức Gọi là vô sắc giới đó Sắc giới nó dừng lại rồi Thì Đức Phật có nói mình có ba cõi phải không Dục giới Sắc giới Và vô sắc giới Sắc giới chỉ cho là Sắc thức chỉ cho là mắt, tai mũi, miệng, thanh ý Chỉ cho sáu căn chúng ta À Và khi cái sáu căn này nó dừng lại Thì sắc giới nó dừng lại Thì lúc này là Cái trạng thái an lạc Thiên giới cỏi trời chúng ta Nó sống trên cái phần tưởng thức Gọi là vô sắc giới Thì lúc này người này vẫn tu tập Trên cái phần tưởng thức này À Họ vẫn tu tập trên cái trạng thái vô sắc giới Gọi là tưởng thức Mà Đức Phật gọi rằng đó là cõi trời đó Trạng thái cõi trời là như vậy đó nha Chứ không có một cõi trời siêu hình Trước đây mà chúng ta tưởng tượng ra Trạng thái của thiên giới chỉ cho là tâm an lạc Nơi ấy không phiền não Không đau khổ Đó là thiên giới Cho nên một người một vị mà chứng được quả Giữ lưu hoặc là nhức lai á, Khi lỡ cái thân này nó mất đi á, Thì vị này vẫn sống trên trạng thái là thiên giới Chỉ cho là phần tưởng thức Mà bên y khoa đó Người ta gọi rằng là Người ấy chết lâm sàng Phải không? Người này vẫn chết Họ vẫn ở trên trạng thái lâm sàng Về cái phần thức á, Về cái biết của họ nó vẫn còn Cái biết này chúng ta gọi là, là Siêu hình Nó không có linh hồn nha Nếu mà để chúng ta hiểu linh hồn á Thì chẳng qua nó là thức thôi Mà nó thuộc về là cái thức Khi mà chúng ta sống á Cái linh hồn của chúng ta chỉ cho là ý thức phải không Chúng ta nhận biết các pháp xung quanh đó Mà khi mà ý thức này nó dừng lại á Thì cái phần thức này nó sẽ sống trên cái phần tưởng thức à, Chứ nó không có xuất hồn ra Trước đây người ta nghĩ rằng là Một người chết đó Khi mà chết đi đó, thì người này sẽ xuất hồn ra Nếu người này chưa có à, đi đầu thai đó Thì người này sẽ vắt va vắt vưỡng phải không Họ ở trong cái trạng thái là cõi âm Người ta gọi là cõi âm đó vất va vắt vưỡng à, gốc cây À, hoặc là a miếu hoặc là đền miếu hoặc là chùauyện vân vân thì người này á, mới nhờ người thân là cầu an cầu siêu để cho người này đi đầu thai đó thì tất cả những cái này không có thật cái này không có đâu nha những gì mà trước đây người ta hiểu á, khi mà người mất đi á, thì họ sẽ xuất hồn đi gọi là linh hồn á. mà bên đạo Phật phát triển người ta dùng cái từ là thần thức Thần thức đó À, quên là thần thức Thì người này Cái thức này nó sẽ xuất ra khỏi cái thân này Nó sẽ ở một cái dạng thế giới khác Gọi là cõi âm Linh hồn Ở đây là Từ nào giờ người ta hiểu những cái danh từ khái niệm này Đều do tưởng riêng người ta tưởng ra Chứ sự thật rằng Sự thật rằng là Cái thức của chúng ta Khi mình sống á Thì nó nó sống trên ba cái thức Khi mà sáu căn này nó còn sống Nó hoạt động bình thường Nó sống trên cái phần mà ý thức Nó làm chủ sáu căn của nó Nó nhận biết sáu căn của nó Và khi ý thức này nó dừng lại Thì nó sẽ Cái thức mình nó, nó sẽ sống trên cái phần tượng thức Ví dụ bây giờ Khi mà Phật tử chúng ta nằm ngủ trên bao phải không Mình thấy trong cái cảnh trên bao đó à Mọi cái cảnh vật nó đang vậy diễn ra Đó là tượng thức đó Thì cái này nó cũng thuộc về là tâm luôn Nhưng mà nó ở cái dạng là tưởng thức siêu hình Nó hoạt động là siêu không gian và thời gian Bình thường á, khi mắt mình nó thấy mọi cảnh vật, nhà, cửa Nó thấy nó thấy bằng cái à nhãn thức à Nó tiếp xúc với các pháp trần đã hiện hữu Còn cái tưởng thức á, nó không có thấy qua 6 căn Tiếp xúc với 6 pháp trần Mà nó thấy bằng cái tưởng thức Trong cái tưởng thức này Nó tạo nên vô số những hình ảnh Âm thanh sắc tướng của nó Thì cái này Đức Phật gọi rằng nó là sắc tưởng Tinh tưởng Vị tưởng à Xúc tưởng Và pháp tưởng Thì nó nhận ra 6 cái cái tưởng này Do cái tưởng thức mình Nó giao cảm các hành viện Nó hiện ra vô số những hình ảnh Trong đó nó hiện ra con người Nhà cửa các Các vật chất và các dụng tham đắm Chúng ta sống bình thường trên các phần xác thức như thế nào Trên cái phần tưởng thức Nó cũng hiện ra đầy đủ những cái trạng thái tượng đấy Và chúng ta gọi rằng nó là trạng thái của siêu hình Phải không? Siêu hình là sao? à Chỉ cho là cái vật chất nó không có hiện hữu như là Mọi vật chất chúng ta thấy Mà nó do tưởng nó tạo ra Mà Đức Phật còn gọi rằng nó là vô sắc giới đó. Thì nó có ba cõi thầy vừa nói Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Nó thấy biết mà nó không có Trên sáu giác quan của nó Mà nó thấy biết bằng cái tưởng thức Gọi là vô sắc giới Thì cái này nó hiểu biết bằng cái trạng thái Là siêu hình tưởng Tưởng mình nó tạo ra Cái này nó không phải là linh hồn nha Mà nó là cái biết của tượng thức Mà khi mà người chết đó Gọi là chất lâm sàng á, Cái phần tưởng thức này nó vẫn còn chân thân của họ à Nó giao cảm Siêu không gian và thời gian Nó không có xuất hồn đi đâu hết trơn á. Cái tưởng của mình nó giao cảm Các thế giới bên ngoài Thí dụ bây giờ Một bậc thánh đó nha Ngài tu chứng đạo đi Tâm Ngài nó thanh tịnh Ngài có được cái à, thần thông á. Thì Ngài ngồi đây nè Ngài dùng cái tưởng của Ngài á. Ngài muốn biết thấy được cảnh từ xa đó Ngài hướng tâm đến là Ngài thấy liền Mà cái gì nó thấy quý phật tử Đó là tưởng nó thấy Chứ không phải là mình Ngài hóa thân, Ngài biến cái thân đó Đến Ngài thấy cái cái cảnh từ xa Phải không Có nghĩa là tưởng nó thấy Cũng vậy bây giờ Ngài muốn nghe cái âm thanh từ xa đó Thì Ngài phải hướng tâm đến Thì cái thân tưởng này nè Nó sẽ giao cảm cái tiếng từ xa Nó thấy như thật luôn á Có thể là khoảng cách là mấy cây số Hoặc là hàng ngàn cây số Hoặc là người đó Trước đây họ chết lâu rồi Cả trăm năm hoặc mấy chục năm á, Thì những cái âm thanh sắc tướng này Nó còn lưu lại trong không gian Thì cái người mà họ dùng cái tưởng thức á, Gọi là tin tưởng á, Họ hướng tâm về cái thế giới của người ấy Thì nghe tiếng của người ấy liền Cái tưởng mà nó nghe à Chứ không phải là Cái người âm nó hiện về Hiện về để mà báo mộ mình Trước đây thì chúng ta có nghe à, các nhà ngoại cảm đó, đi tìm mộ phải không? À, họ tìm mộ từ xa đó Mà cái gì họ tìm được? Đó là cái tưởng thức của họ nó giao cảm những cái hình ảnh âm thanh sắc tướng của người mất Và cái tưởng này nó biết Chứ không có cái người âm nào mà hiện về để mà báo mộng Hoặc là báo họ rằng là họ nói cái này nói cái kia Mà do cái tưởng thức mình á, nó nghe nó biết Chứ không chứ không có là xuất hồn nha Trước đây người ta hiểu rằng Vì ấy tu là xuất hồn đi Để biết nhà chuyện này chuyện kia đó. đó là người ta tưởng tượng ra thôi Chứ thật sự rằng Khi mà cái tưởng mình nó giao cảm mắt Siêu không gian và thời gian Nó biết từ sao Nhưng mà về cái phần thức của mình Nó vẫn ở trên cái bộ não này Nó không có xuất hồn đi đâu hết Bên y khoa Người ta dùng cái từ là Chết lâm sàng Người này á, sự sống nó vẫn còn nha Cái tưởng nước nó vẫn còn Đó. Nếu mà cái người này họ còn sống á Nhân quả nó chưa có duyên hợp à, Tái sinh qua một cái thân mới á Thì người này vẫn sống trên cái thân trung ấm Mà bên y khoa người ta dùng cái từ là chết lâm sàng à, Bên Đạo Phật gọi là thân trung ấm Theo Phật giáo phát triển á Người ta dùng cái từ là thân trung ấm Còn bên y khoa thì chết lâm sàng Nhưng mà về cái phần thức á, Người này thì Nó vẫn còn trên cái bộ não chúng ta Sự sống á, Về là nghiệp Nhân quả nó còn trên cái thân thứ đại này mà nhân quả nó tác động trên cái phần tưởng thức Thí dụ bây giờ Trước đây thế giới khổ của mình như thế nào á, Thì trên cái phần tưởng thức này Sự đau khổ nó vẫn như vậy Nhưng mà nó không có đau đớn Nó vẫn có nỗi khổ Sợ hãi của nó Nhưng mà cái cảm xúc về đau đớn nó không có Tại vì cái tưởng thức nó không có Nó không có cảm giác đau được Thí dụ như thế này nha Khi phật tử mình nằm mộng đó Mình thấy ai rượt đuổi mình phải không Họ đánh mình, họ giết mình Mà nếu họ làm như vậy mình có đau không Không Đâu có đau được Tại vì cái tưởng thức Nó đâu có xúc giác trên cái phần thân mình Còn cái thân mình á Nếu mà người ta đến người ta đánh mình á Trúng vào thân mình Đau với không, đau thật Còn khi mà cái phần mà tưởng thức á Nó hiện ra vô số những cái hình ảnh Những cái cảm giác Như là mình bị người ta đánh mình Rượt đuổi mình Hoặc là mình bị tai nạn vân vân Tự nhiên mình bị cây đè à, Xe đụng vân vân Trong giấc mơ đó Mình thấy như vậy Nhưng mà khi mình bị như vậy Mình có đau không? Không có đau Nhưng mà khi mà sự việc nó xảy ra như vậy Mình có sợ không? Đó, đó là thế giới của khổ đó Cái khổ này nó không làm cho mình đau đớn cái thân này Nhưng mà cảm giác về tâm á, Loại khổ của tâm á, Thế giới đau khổ nó vẫn có hiện hữu Thấy không? Nó vẫn hiện hữu trên cái phần tâm thức này ừ. Như vậy rằng Khi mà người chết lâm sàng á, Thì thế giới nghiệp tham sân si mạng y á, Nó vẫn còn tác động trên cái tưởng thức của người ấy Không mất đâu Thế giới khổ không mất đâu Cho nên chết rồi, chưa hết đâu nha Thì thế giới khổ này nó còn nguyên Nhưng mà về cái phần mà xúc giác á, Mà tác động trên cái đau đớn thì nó không có Nhưng mà cái nỗi sợ hãi, khiếp đảm á, Nó vẫn còn Chính cái tâm đó nó là nghiệp Chính cái tâm mà sợ hãi, lo lắng sợ hãi Đó là thế giới của nghiệp Chính nó mà nó tạo nên thế giới Tái sinh luân hồi, sinh tự Cho nên vì vậy Cái người mà chết lâm sàng á, lý do là cái duyên nhân quả, thân tứ đại mới chưa có, phải không? Họ phải chết trên cái trạng thái lâm sàng Đó, mà khi mà cái thân tứ đại mới mà nó có đó, đối diện á, thì cái thân chết lâm sàng này tự nó hoại diệt Cho nên mình thấy có những người đó, mà khi chết đêm chôn á, có thể là một tháng, hai tháng chưa có hoại diệt họ vẫn còn sống trên cái trạng thái là thân trung ấm mà bên y khoa gọi cái từ là chết lâm sàng. Người này có thể là do cái duyên nhân quả khiến như thế nào đó, họ chưa có đi tái sinh mà họ cứ sống trên cái cái thân mà thân trung ấm đó. Mình thấy có những người khi chết đem chôn đó 2 năm, 3 năm hoặc là 10 năm, thậm chí là mấy chục năm vẫn còn nguyên đó. Cái này có không? Đó, người này vẫn còn Sống trên các trạng thái tưởng thức Nhưng mà họ vẫn sống trên thế giới khổ của họ nha Lúc này là tưởng thức nó vẫn giao cảm các hành tướng của nghiệp của nó Tham, sân Si, Mạng, Nghi trước đây nó tạo đó Mà hồi nãy là cô Phật tử, cô có hỏi thầy là tàn thức ấy. Phải không? À, vô thức chỉ cho là tưởng thức đó. Vô thức là tưởng thức Tàn thức chỉ cho là nghiệp Ở đây là Trước đây người ta dùng cái từ là tàn thức Chỉ cho là cái kho chứa nghiệp phải không Nó không phải là kho chứa nghiệp Tại vì bên di thuốc học người ta gọi là Tàn thức nó là kho chứa nghiệp Nó không phải Mà tàn thức ở đây là gì? Nó là nghiệp Gọi là từ trường của nghiệp ừ, Chúng ta gọi cái từ là Từ trường của nghiệp chính xác hơn Chứ không phải là nó là cái kho chứa nghiệp Nghiệp nó nó đâu có không gian và thời gian Nói gì mà nó chứa Phải không? Nghiệp của mình nó là các hành Là tư trường Nó hoạt động là siêu không gian và thời gian Khi mà thân tứ đại chúng ta sống đến đâu á, Thì cái phần mà nghiệp này Nó sẽ tác động trên cái phần tứ đại Mà nó tác động lên hai nơi Thầy vừa nói đó Nó tác động trên cái phần tưởng thức Gọi là sắc giới à Nó tác động trên cái phần sắc thức Gọi là cõi sắc giới đó Ví dụ bây giờ hàng ngày chúng ta sống với gia đình Với vợ chồng ừ. con cái cha mẹ anh em. Đó là chúng ta đang sống trên cái phần xác giới đó. À. Và khi chúng ta ngủ á, chúng ta thấy những cái cảnh trong chiêm bao đó là vô xác giới. Chúng ta đang sống trên trạng thái là cõi vô xác giới. Và khi mà người chết lâm sàng á, họ chết đi á thì sáu cái căn này nó dừng lại thì sự sống thân nhân quả này, thân tứ đại này vẫn còn. Họ sống trên cái phần là vô sắc giới Gọi là vô thức Hồi nãy à, à, hỏi thầy Vô thức chỉ cho là Nó sống trên cái phần tưởng thức Vô thức ở đây là Chỉ cho là cái Không có thấy bằng cái sáu giác quan Chỉ cho mắt, tai, mũi, miệng, thân yến Mà nó sống trên cái phần mà Thức của tưởng thức Gọi là siêu không gian và thời gian á À, gọi là vô thức ừ. Và cái tàn thức chỉ cho là thế giới nghiệp Thì nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức này Dù là chúng ta có sống là à, 2 năm, 3 năm, 10 năm Thậm chí có người là mấy chục năm luôn á Có thể là cả trăm năm luôn á Mà cái thân này, cái thân này nó không hoại diệt Cho nên mình thấy có những người Phật tử Khi mà quật mộ lên á Thì cái thân nó còn tươi rối Có lần thì Có một một Phật tử ở Nghệ An Hoặc là miền Trung gì đó Thì Gia đình họ Theo cái phong tục ở Ở ngoài miền Bắc á Ở ngoài miền này nè Cứ mấy năm là Bốc mộ phải không Cứ mỗi năm là bốc mộ một lần Ba năm phải không À ba năm thì không có rành Tại vì trong miền Nam không có cái Tập tục này Trừ khi mà giải tỏa đi đó, à, Có khu đất nào mà giải tỏa đó Thì à, Chính quyền địa phương người ta Phát động là phải bốc mộ hết Còn theo cái tập tục Ở miền Bắc mình đó, 3 năm thì bốc mộ 1 lần Và khi bốc mộ lên đó, Có những cái thân nó còn Còn nguyên phải không Như vậy rằng mình biết Người thân của mình chưa đi tái sinh Họ đang sống trên cái phần Tượng thức Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tác động nhân quả trên cái người thân này á thì bằng cách nào? Không cầu siêu không được. Cầu siêu không có đúng. Cầu siêu không có đúng đâu. Tại vì cái cầu siêu á, chúng ta ảnh hưởng à, cái tập tục này là do người Trung Quốc à họ truyền sang Việt Nam của mình. Chúng ta bị ảnh hưởng cái cái nét văn hóa này Nó là mê tín lạc hậu Tại vì cái nghiệp của mình á Do mình tạo Khi đủ duyên thì nó hợp Khi nó hết duyên nó tan thôi Không ai mà siêu cho mình á Mình siêu là tự mình siêu nè Mình sống thiện sống lành á Mình siêu đi những cái điều ác Mình sẽ sống trên thế giới an lành Phải không? Mình muốn cầu siêu mà đúng nghĩa đó Là theo như tinh thần cầu siêu á Thì tự mình sống đạo đức Thì tự mình siêu thôi Cho nên Đức Phật nói điều này Này các con á Các con phải lấy các con làm đảo cùng Nương tựa cho các con Các con hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi Lấy giáo pháp của Như Lai á tu chậm Tự cứu mình Đức Phật không có cứu ai hết Không có siêu ai hết Và chúng ta đừng có nghĩ rằng Mình phải nhờ thầy Nhờ cô Nhờ các vị mà pháp sư Đến để mà làm cái lễ tế đà mà Cầu siêu cho người thân mình được Tái sinh Được đầu thai hết Điều này đúng không? Không, không? Đó là mê tính đó. Tại vì trước đây á, Người thân mình sống ác à, Sống không có đạo đức, nhân bản, nhân quả Khi mình chết đi á, Thì cái nhân quả xấu này mình phải chịu thôi Mà bây giờ à, Phật tử mình á, Để mình giúp cho người thân mình Hưởng được cái quả lành này á Chúng ta phải làm sao? Đúng rồi Mà làm thiện là gì? Đúng rồi Đừng có nghĩ làm thiện đi bố thí khuôn giường Ấn tống kinh sách để mà cầu siêu cho Gia đình mình, người thân được Suy si thoát, cái điều này không xảy ra đâu Chúng ta làm như vậy là không có đúng Không đúng lời Phật dạy Cho nên ở đây Phật dạy mình Muốn cho cái người thân mình á À gọi là thế giới à Khi mà còn sống Nếu mà Cha mẹ mình, người thân mình chưa đi tái sinh nha Vẫn còn sống trên cái trạng thái là Thân Trung ấm Gọi là chết lâm sàng Muốn được cho họ bình an Thì Phật cứ dạy điều này Hôm nay Thầy nói lên cái điều này Phật tử mình lắng nghe Phật nói muốn cho cái người thân mình Được an lành Từ nơi mình Thì Phật dạy rằng Chúng ta phải sống giữ gìn Giới luật Đức Phật nói người nào mà sống phạm hạnh Giữ gìn thanh giới Nghiêm chỉnh không phạm bất cứ lỗi lầm nhó nhạt nào Thì mình ước nguyện Cho người thân mình thì họ sẽ được an lành Tự bản thân mình phải sống thanh giới thôi Trong cái bài kinh ước nguyện Trong kinh Trung Bộ Đức Phật có nói cái bài kinh này Cho nên Đức Phật nói Nếu mình chúng ta muốn được tác động Thế giới của gia đình, người thân mình Đang còn sống hoặc là mất đi Họ được hưởng cái sự an lành Từ nơi sự tu tập của mình Thì chúng ta phải sống đúng thanh giới được Phải sống đúng thánh giới nhanh Cho nên, á, những Phật tử mà có người thân mắc Về các con là phải sống Giữ gìn 5 giới và 10 điều lành cho nó chọn à. Và kế đến nữa à Mình sống bằng cái tâm là Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mà mình sống đạo đức Phải biết thương yêu, tha thứ mọi người Dù cho nhân quả xấu nó đến Là chúng ta phải biết vượt qua Không phiền não nó Chính nhờ chúng ta sống bằng những cái đức hạnh Thánh thiện này Thì khi mà chúng ta ước nguyện Thì cái tự trường thanh tịnh này nào, Nó sẽ tác động Trên cái phần tưởng thức của người thân mình liền Hoặc nếu mà cha mẹ mình Sống ở một cái đời sống mới Thì cái chính cái tự trường thiện này Nó sẽ tác động Ngược lại cho người thân mình Ở cái thế giới mới Sẵn đây Thầy nói Về cái sự tái sinh Đức Phật nói Khi mình chết đi á, Tái sinh á, là Khi chúng ta đang sống như thế này Mà khi chết đi á, Là cái thân nhân quả chúng ta Nó phải qua một cái thân mới nó sống Có nghĩa rằng Nó không có gián tiếp Trước đây chúng ta hiểu à, hiểu á, Khi một người chết đi á, Thì mình sẽ Gián tiếp trên cái trạng thái siêu hình phải không Gọi là linh hồn Hoặc là Cõi âm, điều này không có đâu Tất cả những cái tư tưởng này Do người sau này người ta tưởng ra Chứ ngày xưa Đức Phật ngài không có dạy điều đó Thì Đức Phật nói Khi mà người chết đó Đang sống đây nè Khi mà cái thân nhân quả này nó hết duyên á Thì phải bỏ cái thân này Qua thân mới mà sống Chứ không có sống trong cái trạng thái siêu hình Cõi âm linh hồn gì hết Nếu mình chưa có đi tái sinh á Thì người này vẫn sống trên cái phần tưởng thức Gọi là chết lâm sàng Có thể là một năm, hai năm Nhưng mà họ vẫn sống trên cái phần tưởng thức Họ chưa đi tái sinh đâu Cho nên á Người này một thời gian sau Đủ duyên rồi Họ cũng sẽ đi tái sinh thôi Ừ Nếu mà Phật tử chúng ta Biết tạo cái duyên lành Cho người thân mình Sống trên cái trạng thái chết lâm sàng này Hoặc là một cái đời sống kế tiếp á Thì tự mình phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả Giữ gìn 5 giới và 10 điều lành Và khi chúng ta ước nguyện Cái điều thiện này Đến với người thân mình Họ sẽ hưởng được từ trường này liền Tự nhiên là Nếu mà cha mẹ mình sống thế giới bên kia đó Gọi là cái đời sống mới á Thì khiến là Cha mẹ mình giác ngộ ra cái điều thiện này Đây là sự thật Còn nếu Phật tử chúng ta không biết á Trước đây chúng ta tin vào những cái điều siêu hình Lạc hậu Mà khi người thân mình chết đó, Thì mình Làm đám làm tiệc phải không à Cầu siêu cầu an Để mong cho người thân mình Được an lành Điều này không xảy ra Chúng ta không dùng cái tha lực nào Để mà cầu nguyện cho Gia đình mình được Bệnh an Chúng ta không có dùng cái tha lực của người khác đó, Gọi là Như là những vị tu hành nè Mình không thể dùng những cái năng lực của vị này Để mà giúp cho gia đình, cha mẹ mình được Giải thoát được Hoặc là tương ưng cái nhân quả này được Tại vì chúng ta nên nhớ Nghiệp nó chỉ tương ưng trên cái Duyên nợ nhân quả Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em Nó chỉ tương ưng trên cái đó Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta cũng sống thiện, sống lành nè Mà mình ước nguyện cho người dân đó, Thì nó được không? Không có được, nó không có tương ưng Nó chỉ tương ưng Chỉ khi nào Mà cái duyên nợ, nhân quả nó còn ràng buộc Thì nó mới tương ưng Còn nếu mà Nó không có nhân quả ràng buộc Thì chúng ta có cầu nguyện Cho mọi người xung quanh à, Cho những người dân nước lã Họ ăn lành thì không thể được Cho nên trước đây chúng ta à, Hiểu không kéo mỗi khi có chuyện gì Đất nước mình có chuyện gì Thì mình cầu an phải không à, Cầu an cho đất nước được à, Bình yên Được thoát nạn Tai qua nạn khỏi Mưa thượng gió hòa Cái này được không Không thể được Không thấy được Bây giờ nếu mà chúng ta muốn được như vậy Đất nước mình bình yên Mưa thượng gió hòa Thì tự bản thân mình phải sống thiện đi Nhờ cái từ trường thiện này nè Từ từ cái môi trường sống này nó bình yên Thì mà mọi người Con dân của nước Việt Tất cả đồng bào Người Việt Nam của mình Đều sống bằng cái đời sống đạo đức này hết Thì tự nhiên đất nước mình bình yên Không bao giờ có chiến tranh loạn lạc Không có động đất sóng thành Không có mưa Lũ lụt nó đến đâu Khi mà chúng ta sống trên cái điều thiện này Thì cứ nhân quả lành nó đến liền Thì đó cũng vậy Cho nên á Khi mà Người thân chúng ta mất Để mà được cho họ được bình yên Cái đời sống um, Nhân quả Tương lai đó Thì chính người Phật tử chúng ta Phải sống giữ gìn 5 giới Và 10 điều lành Rồi hằng ngày chúng ta là Sống bằng cái đời sống phạm hạnh đó Tứ chính cần ngăn ác diệt ác Xin thiện tăng trưởng thiện Và chúng ta ước nguyện Cho người thân mình á Thì họ được cái cái điều lành Đó là như vậy đó Phải không? Thì chúng ta làm như vậy Thì nó không có mê tín Mà khi Thầy nói cái này Phật tử, từ nay về sau mình còn Phải cầu an cầu siêu không? không? Đừng có làm như vậy Vừa tốn tiền, tốn bạc Chẳng có lợi ích gì cả Hao tiền tốn của Phí phạm Mà vô hình chung mình làm cái điều đó Thì mình càng tăng trưởng cái si Trong cái tham sân si Đức Phật có dạy mình Si là gì? Si là mình sống Bằng những cái hành động đạo đức nào Mà nó không đúng đạo đức nhân bản nhân quả Đó là si đó. Những cái điều mình hiểu Mình tin tưởng Mà nó không đúng sự thật Rồi mình tin cái sự thật Nó có thiệt Thí dụ bây giờ trước đây Mình tin rằng Khi người chết đi Thì vất va vất vưởng Gọi là thế giới siêu hình Phải không? À Mình tin rằng có thế giới siêu hình Mà trong khi á, thế giới này nó không có Mà mình tin là có Đó là vô minh đó Nó cũng đồng nghĩa là si Cho nên người mà phá được tâm si là như vậy Chỉ cho chúng ta giác ngộ được chân lý mà Phật dạy Tất cả thế giới siêu hình, linh hồn này À gọi là cõi âm á, linh hồn này nó không có Mà nó Nó chỉ còn là cái nhân quả thiện ác thôi Hồi nãy mà Phật tử nói rằng là Tàn thức Ở đây nó không có tàn thức Mà nó chỉ cho là thế giới nghiệp Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ như thế này nè Chúng sinh là sinh ra từ Từ nghiệp <cười> Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng sinh là sinh ra từ nhân quả Sống trong nhân quả Và chết về nhân quả Đức Phật này không có nói tạng thức là cái kho cái thức là cái kho chứa nghiệp. Ở đây nè, nghiệp nó là hoạt động siêu không gian và thời gian. Nó không có chỗ nào mà cắt chứa trong đó hết. Phải không? Nó còn các chứa thì nó còn không gian và thời gian. Còn nghiệp của mình nó tác động là siêu không gian và thời gian. Nó là dạng từ trường. À cho nên mọi hành động nghiệp chúng ta là do tham sân si nó tạo ra mà khi chúng ta đi tái sinh á, thì chính cái này nó duyên hợp nó đi tái sinh cái thân gia quả mới à chứ nó không có một cái linh hồn à, đang sống như thế này nó xuất hồn rồi nó qua cái cái hồn này đó nó qua một cái thân mới mà nó quá nó gá vào cái hồn của thân mới thấy không? Trước đây á, ở bên Đạo Phật phát triển á, người ta dạy mình thần thức khi chúng ta sống trên cái thước này nè Khi mà cái thân tứ đại này hết duyên á, Thì cái thức này nè Nó sẽ xuất đi Trước hết thì nó nó đi trong cái thế giới siêu hình Gọi là cõi âm Và khi đủ duyên nó đi tạo đầu thai Nó qua một cái thân Thân mới mà nó sống Nó gá vào cái thân mới nó sống Điều này không có đâu Hiểu như thế này là vô minh rồi Hiểu như thế này là tưởng tri Đức Phật nói rằng là Sắc thọ Tưởng hành thức Không có pháp nào là ta, là cô ta Là bản ngã cô ta 6 cái thức này là vô thường Khi cái thân thức đại này chết Ngoại diệt Thì 6 cái thức này ngoại diệt hết Nó không còn để lại cái thức nào Mà trước đây bên Phật giáo phát triển Người ta dạy mình là thần thức Nó không có một cái thần thức nào Không có một cái thức nào cả Mà nó chỉ là Từ trường của nghiệp thôi Cho nên Đức Phật nói nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng như vậy Khi chúng ta tái sinh á, là do nghiệp nó đi tái sinh Các hành nó đi tái sinh Chứ không có một cái thước nào đi tái sinh Khi mà chúng ta có cái thân nhân quả mới á, Thì cái thân này... Um, Khi mà có cái thân nhân quả mới Thì nghiệp chúng ta Nó qua thân nhân quả mới Mà nó sống Và nó sống trên cái thân Thân mới Và cái thức này Gọi là thức của thân mới Nó không có cái thức cũ Và nó qua Cái thức của thân mới Nó sống Mọi cái thân nhân quả chúng ta Khi mà thân tứ đại này Nó có Thì cái thức nó mới có Thân tứ đại này hoại diệt Thức này biến mất Nói chung là nó không có thức mới mà thức cũ gì hết Khi mà cái thức này nó có Trừ khi mà thân tứ đại này có Khi thân tứ đại này hoại diệt Thức này tự nó hoại diệt Nó chỉ còn là Duy nhất là nghiệp thôi Và do còn nghiệp Cái nghiệp này tự nó vận hành Nó đi tái sinh Cho nên Đức Phật này nói điều này À, trong cái bài Kinh Nhất Dạ à Nhất Dạ Hiền Đức Phật có nói Không ai biết trước được Cái chết đến lúc nào Tử Thành có đợi đâu Làm sao liệu định được phải không? Mà Tử Thành đây là gì? Chỉ cho là thế giới của nghiệp Chỉ cho các pháp vô thường Duyên hợp duyên tan Thế giới của nghiệp Nó là dạng là Các hành Tự nó duyên hợp Và tự nó duyên tan Khi đủ duyên á, Thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan Chúng ta không làm chủ nó được Nếu mà chúng ta sống trên cái phần vô minh Gọi là tham sân si á, Chính cái tâm này Tự nó vận hành Tự nó duyên hợp và duyên tan Chúng ta không thể làm chủ nó được Cho nên Đức Phật nói Không ai biết trước được Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu Làm sao điều định được đó. Ừ. Có nghĩa rằng là Khi mà cái nghiệp nó Nó đi á Nó kéo mình đi á, Là chúng ta không thể làm chủ nó được Thí dụ bây giờ mình thấy Người này đang sống Rất là mạnh khỏe Mạnh giỏi như vậy Đang sống ngày trước Ngày hôm sau lại mất liền Tại vì hết duyên rồi phải không Hết duyên rồi Thì cái thân thứ đại này Phải ra đi thôi Chúng ta không thể điếu kéo một giây phút nào lại Chúng ta không thể làm chủ nó được đâu Nếu mà chúng ta còn sống trên cái lớp vô minh này Cho nên Đức Phật nói là sự sống chết này nó vô chừng lắm Khi biết như vậy mà chúng ta phải cố gắng sống làm sao để mình làm chủ tâm mình Trước mọi cái hành nghiệp nhân quả này Chúng ta rất may mắn Sinh ra đời chúng ta có được con đường bác chánh đạo Nhờ con đường bác tránh đạo này Mà nó giúp cho chúng ta làm chủ được Làm chủ được nhân quả Khi mà chúng ta làm chủ được nhân quả Đồng nghĩa rằng chúng ta làm chủ được tử thần Tử thần nó đến chúng ta không làm chủ được Nếu mà chúng ta sống trên vô minh Là chúng ta sẽ bị tử thần này Nó kéo mình đi Nếu mà chúng ta giác ngộ chân lý Sống bằng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả Biết ngăn ác diệt ác Diệt nhà xã tâm ly dụng đi ác pháp Chính những hành động này Mà nó giúp cho chúng ta làm chủ nhân quả Từ đó là tử thần nghiệp này Nó không còn Kéo chúng ta đi đầu thai nữa Mà chúng ta chỉ chờ hết duyên thôi Để mà chúng ta vào nước bàn Phải không? Cho nên Phật tử mà sống bằng cái Pháp Tướng Chính Cần này Con đường đạo đế này Là chúng ta đã làm chủ sinh già bệnh chết rồi Yên tâm nha Bây giờ hiện nay chúng ta rất may mắn Chúng ta chỉ còn sống trong một đời này thôi Mình chỉ còn sống trong một đời này thôi nha Không còn tái sinh nữa Nếu mà chúng ta phải quyết tâm Khi mình giác ngộ được chứng lý này Phật dạy mình phải tin cần hành Phải tránh tinh tấn để mà hậu trì chân lý Nơi sự giác ngộ này Để mà chúng ta sẽ vào Viết bàn Nơi ấy không còn đau khổ nữa Còn bây giờ Sống ở đời này đau khổ lắm quý Phật tử Khi bỏ thân này Qua thân mới là đau khổ Là vô lực kiếp luôn Khó gặp được thân người lắm đó quý Phật tử Cho nên khi mà nghiệp nó tái sinh rồi Đức Phật nói Nó giống như là củng trĩ Nó cứ tái sinh mãi Không bao giờ dừng lại Không bao giờ chúng ta tìm Cái manh mối ban đầu Sự tái sinh của mình Gọi là vô lượng kiếp mà Cho nên hôm nay Quý Phật tử mình hiểu được thế giới Những gì Đức Phật dạy chánh Pháp bây giờ vẫn còn Thì chúng ta phải cố gắng Mà tu tập Pháp của Phật tu không có đâu Hôm giờ Thầy nói nó biết kham dẫn mà sống với nhân quả Hoa nghĩ mà sống với nó Thì ngay đó là làm chủ sinh tử đó. Còn bây giờ nhân quả nó đến Mà thiền não với nó Thì chúng ta bị sinh tử nó làm chủ mình Luân hồi nó đang làm chủ mình Thế giới nghiệp nó đang làm chủ mình Thì Phật tử mình hiểu về thế giới linh hồn rồi Và Gọi là thế giới linh hồn Cõi ma, người âm Siêu hình ấy không có thật Từ nào giờ người ta dạy mình những cái điều Mê tín như vậy không có đâu Nó không có một cái thần thức nào Nó không có linh hồn nào Sau khi chết vất qua vất vượng Mà tất cả đều do hành nghiệp Nhân quả nó quyết định Cuộc đời, hiện tại và tương lai Và vô lượng kiếp Tất cả là do nhân quả Các hành nghiệp các hành nghiệp nó quyết định sự hợp họpuyên ta thế giới đau khổ của chúng ta nếu mà chúng ta biết làm chủ tu tập theo con đường bát Thánh đạo thì thế giới đau khổ này nó sẽ dừng lại đó là như vậy đó sẵn cái um, các câu hỏi của quý phật tử thầy nói thầy nói rõ về um, các thế giới và trong đó à, có nói về người mất sau khi chết Ừ. Cho nên bây giờ tốt nhất Tất cả quý Phật tử chúng ta Hãy sống giữ gìn đạo đức nhân bản nhân quả này Để mà ước nguyện cho Người thân mình Khi mất đi Họ sẽ hưởng được an lành Còn nếu mà chúng ta không có hiểu Rồi hằng ngày Đến ngày dỗ Mà chúng ta Làm thịt Cúng mời ông bà mình bậy ăn Thì vô hình trung Là chúng ta tạo có nhân ác Mà khi mình làm gà, làm thịt à, Dứt heo, dứt cá Để mình cúng dỗ ông bà Mời ông bà về ăn á, Thì vô hình chung Chính cái hành động ấy Là chúng ta làm cho cái người thân của mình Cái đời sống Cái tiếp á, đau khổ cùng cực Cho nên chính cái sự vô minh này Mà người Phật tử hại người thân mình Phải không? Tại à, sở dĩ hôm nay chúng ta bị bệnh tật thì trong đó có nhân quả của của con cháu của mình tạo nên đó. Trước đây chúng ta có nghe cái từ này Trưởng lão ngày có vậy Nó có những cái nhân quả đó À, người A làm Mà người mới chịu Chúng ta có nghe cái nhân quả này chưa? À, trong sách như là trưởng lão ngày có phân tích đó. Có người hỏi Có những cái nhân quả đó Người á làm, bà, người bê chịu Là như thế nào? Để Thầy sẽ giải thích cái này cho Phật tử mình hiểu Thí dụ bây giờ mình là người con Thương quý cha mẹ Đến ngày vỗ à, Chúng ta làm thịt, làm heo Làm già, làm bịch, làm cá Giết hại chúng sinh Để mà cúng dỗ đải đằng mọi người Và thậm chí mình mua rượu về mình đãi nữa Phải không? Thì chính những hành động làm ấy có đúng đạo đức không? Khi mình giết chúng sinh là mình làm chúng sinh khổ rồi Tự mình làm khổ mình Mình làm cho chúng sinh khổ nữa Mà vì ông bà mà mình giết là Chính cái vì ông bà mình giết Cho nên ông bà chịu cái nghiệp đó Mình làm mà ông bà chịu Đó là làm khổ người đó. Cho nên đạo đức mà Phật dạy cho chúng ta Khi mình hành động có đạo đức nào Nhớ là không làm khổ mình Không làm khổ người Và không làm khổ chúng sinh Không làm khổ người Không làm khổ mình Có nghĩa rằng chúng ta không có giết hại chúng sinh Để mình không có tạo cái nghiệp ác Không làm khổ mình Và không làm khổ người Có nghĩa rằng là Mình không có vì ông bà Để mình làm thịt Vô hình chung là Mình tạo cái nghiệp xấu cho ông bà Làm cho cái đời sống kế tiếp của ông bà đau khổ vì mình Chẳng chẳng lợi ích gì đâu Vì ông bà mình giết gà, giết vịt, làm dỗ Rồi mình mua rượu, mua bia, mua thuốc lá Về mình đãi đằng mọi người Cái điều này nó có đúng đạo đức không? Không Mà khi mình mua rượu, mua bia Mình đãi mọi người, mọi người uống Ăn, thỏa thích, nhậu nhẹ say sỉnh Thì người say về, họ làm cái gì? Họ mắng chửi vợ con Đánh đập vợ con Rồi đưa đến mâu thuẫn Chém giết lẫn nhau, hại lẫn nhau Cuối cùng đi tù Cái sự mà họ mắng chửi lẫn nhau Giết hại lẫn nhau Rồi đưa đến đi tù Là cái này ai tạo? Do mình Mình mua rượu về Mình đải cho mọi người ăn cho thỏa thích Nhậu nhẹ say sưa Là vô hình chung là mình tạo cái nghiệp Cho nên nó có những cái mình làm cái nghiệp này mà khiến người bơi chịu là như vậy đó nhưng mà trong đó nhân quả mình có trong đó sau này nhân quả khổ này nó ràng buộc đó cũng vậy vì ông bà chúng ta giết hại à, gà vịt heo chó cá tôm làm cho chúng sinh đau khổ chính những cái hành nghiệp ấy mà nó làm cho ông bà bên kia đau khổ Cho nên sở dĩ mình thấy tự nhiên mình bệnh tật phải không? Đó Đó là nghiệp đó ừ. Nhiều khi trước đây đó à, Mình có những đứa con bây giờ mình sinh qua đây rồi Mình đã làm theo người mới Nhưng mà hiện nay á, các đứa con mình nó nhớ Nó làm dỗ mình Nó giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh đó. à Để mà cúng dỗ Mời mình về ăn đó. Chính cái hành động đó là tạo nghiệp Làm cho thế giới này Ông bà đau khổ Cho nên thế giới hiện nay là do vô minh Do những cái điều bất thiện này con người ta tạo nên thế giới đau khổ lẫn nhau Bây giờ mình hiểu ra cái nhân quả này Mình thấy mình sợ hãi thấy không đó. Cho nên Đức Phật nói Là khi mà chúng ta sống trên cái vô minh Hầu hết là chúng sinh là sống phi đạo đức Tự làm hại mình, hại người và hại tất cả chúng sinh đó. Cho nên để từ nay chúng ta không còn Sống phi đạo đức này Là Phật dạy mình Con đường bát chánh đạo Người Phật tử giữ gìn 5 giới Và 10 điều lành Thì chính những hành động đạo đức này Thì tự mình đem đến Cái sự bình yên cho mình Và cho mọi người Tự nó đem đến bình yên thôi Thí dụ bây giờ cái ngày dỗ Chúng ta làm chay đi phải không Mình cũng mời Tất cả người thân đến người ta à ăn dỗ chứ ừ. Mà trong cái buổi dỗ đó chúng ta chỉ đải chay thôi Nhớ là đừng có rượu thịt, đừng có thuốc lá nha Mà khi mà người ta đến người ta giữ cái à, dỗ như vậy á, Họ về họ không uống rượu, họ không có say xỉn á. Thì họ có mắng chửi, mắng con không? Có đánh vợ đánh con không? Và có đưa đến mâu thuẫn, à, chém giết lẫn nhau không? không Cho nên khi mà Cái hành động chúng ta đạo đức với mình Với mọi người á, Tự nó đem đến cái sự bình an cho con người Cho nên khi mà Một cái xã hội này Nếu mà có người ta giác ngộ được Cái lợi ích đạo đức nhân bản nhân quả này Mà sống đúng à, Sống đúng đạo đức này Thì thế giới này tự nó bình yên thôi Tự nó an lành Cho nên khi mà Chúng ta sống trên cái điều thiện Hành động hữu thiện Không làm hại mình, hại người, hại chúng sinh á, Thì tự nơi đó là an lành Không có ai gia hộ cho mình Không có thần thánh nào mà gia hộ phù hộ cho mình Trước đây chúng ta à, có những cái mê tính á, à, Cúng thần, cúng thánh, à, cúng đầu năm Thần tài, à, thần núi, thần sông à, Thần núi, thần sông Để mình nhờ các thần này gia hộ cho đất nước bình yên à, Làm ăn phát đạt Điều này có không? Không thể có được Chính những hành động chúng ta sống đạo đức này Tự nó đem đến cái sự bình an cho mình Cho người thân Và cho cả xã hội Cả đất nước chúng ta Đó là cái nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả đó Ai mà sống đúng đạo đức này Thì cái thế giới siêu hình tự nó biến mất Thì bây giờ Cũng đã hết giờ Bây giờ thầy trả lời Tất cả về cái ý nghiệm về đạo đức nhân bản nhân quả Phật tử chúng ta đã hiểu rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ nha à. điều mà mọi người thắc mắc chưa hiểu hôm nay đã được nghe giải đáp con xin thay mặt tất cả Phật tử chúng con xin được chiên công đức Thầy mô Phật uhm. Sáng giờ là Phật tử mình ngồi chắc cũng lâu, chắc cũng mỏi lắm ha à, Thầy mẹt nhiều hơn ạ Vâng, xin nói Thầy hôm nay một số còn hơi lao sao một tí Ngày ừ. mai vẫn sẽ trình đối tốt hơn Cho nên sau này có những buổi học về đạo đức này á Chúng ta học cái này là học học để sống Cho nên nó có những cái điều chi tiết chúng ta cần phải thông suốt Cho nên cái thời gian nó phải nhiều đó Vì vậy cái buổi học chúng ta Nếu mà có được ghế á, à, Có được ghế mà chúng ta ngồi rất là tốt ừ. À, Cho nên sau này Mình cũng lưu ý đó à, Trong các buổi mà học đạo đức này á, Nếu mà chúng ta có được ghế ngồi đó, Rất là thoải mái à, Trong cái buổi học mình Nghe một cách trọn vẹn Còn nếu mình ngồi lâu á Nó mỏi nó làm cho mình Tiếp thu nó nó cũng bị hạn chế đi Phải không? Đó À, chúng ta cũng nên lưu ý cái này nha mình mua những cái ghế mà cái nhưỡng mà nó thấp thấp Đã, dạ. À, đó à, mình ngồi cho nó thoải mái à, như vậy nhaà những à okay,